Sách nói Nhưng dưỡng học bị thất truyền đẩy lùi bệnh tật phần 2 Tác giả, tiến sĩ, bác sĩ vương Đào Người đọc Kỳ Duyên Video được thực hiện bởi kênh Nguyên gián sách nói Chương 10 Mối quan hệ giữa bệnh viêm bản tính và ung thư một Muốn bị ung thư thực ra không dễ Ngày nay ung thư quá nhiều Các loại ung thư xuất hiện, hơn thế, tuổi mắc bệnh ung thư ngày nay trẻ hóa. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, trong vòng 4-5 năm trở lại đây, có khoảng 6-7 người ra đi vì ung thư. Điều này thật đáng sợ, nó giống như tôi đứng cùng với vài người, một lát lại có người ngã xuống, một lát lại có người ngã xuống. Người nọ nối tiếp người kia, theo bạn có đáng sợ không? Tôi thường nghĩ chắc sắp đến được mình rồi. Như sau khi tôi suy nghĩ, tìm hiểu rõ ràng về cơ thể thì tôi thấy rằng Thực ra để con người mắc bệnh ung thư không dễ dàng gì Không phải bạn nghĩ ung thư là bị ung thư Muốn bị ung thư bạn phải đủ tư cách Cũng giống như lái xe, bạn phải có bằng lái Còn với ung thư, bạn phải có các vấn đề viêm mạng tính hoặc các tổn thương mạng tính Viêm mạng tính là một dạng của tổn thương mạng tính tổn thương mạng tính bao gồm rất nhiều kiểu như tiếp xúc mạng tính với các độc tố, áp lực tinh thần kéo dài, uống thuốc tây thường xuyên. Ví dụ viêm dạ dày mãn tính có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Viêm gan có thể dẫn đến ung thư gan, viêm kết ruột có thể dẫn đến ung thư kết ruột. Viêm cổ tử cung mạng tính có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung, nhưng ung thư vú thì khởi điểm được phát hiện đâu có bị viêm tuyến sữa mạng tính. Điều này liên quan đến ngày cũng thương mại tính khác ví dụ rối loại nội tiết kéo dài do ô nhiễm môi trường hàng ngày rất nhiều hormone như testosterone hoặc các chất chứa hormone tương tự xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua đường không uống không khí và các sản phẩm gia dụng trong nhà những chất này sẽ kích thích để tạo ra áp lực rất lớn cho tuyến sữa và các cơ quan trong hệ sinh sản đặc biệt là khi chức năng gan kém thì các tác nhân có hại bên ngoài càng dễ trở thành nguy cơ lớn đối với cơ quan ở trên đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ung thư phú, ung thư buồn trứng ung thư niêm mạc tử cung ngày một cao do vậy mà nguy cơ dẫn đến ung thư thường bắt đầu từ các chứng viêm mãn tính và các tổn thương mãn tính trong cơ thể khi đã hiểu nguyên lý thì việc phòng chống ung thư là hoàn toàn có thể làm được đó chính là điều trị dứt điểm các bệnh mãn tính và các tổn thương mãn tính bệnh mãn tính là một trong những bệnh lý khó điều trị nhất tại bệnh viện rất nhiều người bị viêm dạ dày mạng tính khi đã chữa thì chữa mấy chục năm không khỏi cuối cùng thành ung thư dạ dày thì chẳng lúc nào chữa được nữa thực ra chỉ cần có hướng điều trị đúng ngay từ đầu thì bệnh mạng tính rất dễ chữa trị ví dụ như tôi đã nêu ra quan điểm là khả năng tự phục hồi của cơ thể là vô cùng lớn có thể nói một bệnh viêm dạ dày mạng tính mà chữa hàng chục năm không khỏi rõ ràng là do nguyên liệu không đủ để cơ thể phục hồi nếu khi chúng ta cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể thì chỉ sau 2 tuần bệnh viêm dạ dày mãn tính đã thấy biến mất những triệu chứng lâm sàng tất nhiên để viêm mạc dạ dày được cải thiện hoàn toàn thì phải mất thời gian 3 đến 6 tháng thực tế cho thấy việc điều trị các chứng viêm mãn tính là sở trường của dinh dưỡng đặc biệt là bệnh viêm dạ dày mãn tính viêm phế quản mạng tính viêm mũi mãn tính viêm xoang mãn tính viêm kết ruột mãn tính viêm vòm họng mãn tính viêm cổ tử cung mãn tính Ngoài các bệnh mạng tính ra thì các tổn thương mạng tính khác đều xuất phát từ thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu, thức khuya, ăn thực phẩm công nghiệp, vân vân Tôi thường bào chữa cho ung thư. Tôi chính là luật sư bào chữa cho ung thư. Tôi cho rằng bản thân ung thư cũng không dễ dàng vì ung thư không muốn sống trên cơ thể bạn, nhưng bạn lại cứ muốn nó sống trên cơ thể mình. Chúng ta cũng thử phương pháp nửa y học, nửa dân gian để xem tiến trình phát triển của ung thư. Như vậy, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn và hiểu sâu hơn về ung thư. Từ ý nghĩa nào đó, ung thư xuất hiện từ sự thích nghi, cơ thể con người tiến hóa đến ngày nay. Tại sao các bộ phận con người có hình dạng như vậy chứ không phải hình dạng khác? Tại sao lại cấu tạo như vậy chứ không phải cấu tạo khác? Tất cả đều bắt nguồn từ thích nghi. Ví dụ, da của bạn sẽ dĩ có cấu tạo như vậy là vì da là lớp bảo vệ bên ngoài cơ thể, nên phải có khả năng ngăn chặn, chống va đập, kéo giảm, phận vẹo. Cho nên da mới có cấu tạo như vậy. Da được cấu tạo bởi rất nhiều tầng tế bào. giữa các tầng tế bào có một lực gắn kết rất chắc. Lớp sừng ngoài cùng là những tế bào da khô và chết đi Như vậy, da có khả năng chịu mài mòn rất tốt. Lớp dưới đó lại là những tế bào liên tục chịu tái tạo thành tế bào lớp sừng già và chết đi. Do vậy có thể duy trì khả năng chịu mài mòn của da. Theo bạn, da có cấu tạo như vậy có phải là mang tính thích nghi hay không? Tại sao lớp niêm mạc của khí quản và phế quản lại có cấu tạo như hình trên? Đó là do thích nghi. Lớp da trong của khí quản và phế quản được cấu tạo bởi những tế bào hình trụ. Trên đầu các tế bào này có các lông mau rất dài. Xem kẽ giữa các tế bào hình trụ còn có các tế bào hình giống như chiếc ly gọi là các tế bào hình ly. Những tế bào hình ly này sẽ tiết ra các dịch và dịch này sẽ dính vào các lông mau trên, phía trên. Tại sao phải có tạo phức tạp như vậy? Đó là vị thích nghi. Trong không khí có rất nhiều bụi bẩn rồi cả vi khuẩn nữa. Không khí sau khi... khí quản, tất cả bụi bẩn, vi khuẩn, virus có trong không khí đều bị giữ lại ở lớp dịch nhầy này. Cơ chế này giúp cho cơ thể làm sạch được nguồn khí đưa vào, và các lông mao sẽ chuyển động như sống lúa trong gió mùa thu và cùng hướng với phía cổ họng. Cùng với chuyển động này của lông mao, các bụi bẩn và vi khuẩn, virus dính trên lớp dịch cũng sẽ được đẩy ra ngoài khí quản. Bạn có cho rằng những tác tạo này là bị thích nghi? cơ thể cần như thế nào nó sẽ có tạo như thế đó ung thư có liên quan mật thiết đến sự thích nghi ví dụ quá trình hút thuốc đến ung thư phổi trong thuốc lá có rất nhiều độc tố có những chất cực độc mà lông mau không thể chống trọi được và do vậy lớp lông mau nhiễm độc rụng chết số ít những chiếc lông mau khác có thể chưa bị rụng nhưng bị tổn thương do độc tố nên cũng đổ rạp xuống và mất tác dụng Tiếp tục hút thuốc, các độc tố sẽ xâm nhập làm tổn thương các tế bào bên trong khiến cho tế bào chết đi. Do đó, hậu quả để lại là bị mất đi lớp tế bào. Nhưng cơ thể không bao giờ cho phép những tổn thương đó tồn tại, nó sẽ tự mọc lớp tế bào mới. Nhưng vì là lớp tế bào mới nên lông mau cũng không thể mọc dài như trước. Tiếp tục hút thuốc, các độc tố sẽ tiếp xúc trực tiếp và tổn thương tế bào. Lớp tế bào mới lại mọc lên. quy trình mọc lên chết đi mọc lên chết đi cứ thế diễn ra sau nhiều lần chỗ da đó sẽ nghĩ sao lại cứ phải chết đi mọc lên như vậy xem ra chỗ này không thích hợp với da đó vậy thì phải thay bằng một loại da mới để phù hợp với môi trường này mà không bị chết đi mọc lại trong cơ thể người lớp da có thể thích nghi với điều kiện trên là giúp lớp da có cấu tạo vảy sừng lớp biểu bì ngoài cùng của da có cấu tạo hình vảy sừng Tế bào phân chia thành rất nhiều tầng, lớp đáy của da không ngừng sản sinh các tế bào mới để thay thế các tế bào đã chết đi, có tạo da này chắc và dai hơn rất nhiều so với biểu bì của khí quản. Trong y học người ta gọi hiện tượng lớp da này thay thế lớp da khác là hóa sinh, nhưng vấn đề mới là phát sinh. lớp da mới này không có lông mau do vậy nó không đẩy được các virus vi khuẩn bụi bặm và các độc tố trong khối thuốc xuống cổ họng để đẩy ra ngoài vì thế người hút thuốc lá lâu ngày sáng ngủ dậy thường hay vướng đờm trong cổ họng họ sẽ có cảm giác có vật gì đó vướng trong cổ họng nhưng không khạc ra được do vậy những người hút thuốc lá rất khổ sở khạc đỏ hết cả mặt cổ nổi đầy gân và cả một hơi mà vẫn không khạc được phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới khạc được cục đờm ra ngoài khi khạc được rồi họ sẽ thấy rất thoải mái vừa lau mồ hôi vừa nói ôi mệt phờ người làm điếu thuốc cho dễ chịu vì không còn lo mau nữa nên phần lớn độc tố trong khối thuốc và môi trường đều giữ lại trên lớp biểu bì các tế bào của lớp biểu bì cũng không chịu được sau một thời gian dài lại tiếp tục xuất hiện chết đi mọc lên chết đi mọc lên lúc này phần biểu bì lại đau đầu mình đã lấy phần dai chắc chắn nhất để thay thế rồi mà vẫn không thích nghi được theo bạn đó là gì chỉ có ung thư vì tế bào ung thư phát triển nhanh thích nghi được với môi trường này do vậy tế bào ung thư xuất hiện mặc dù các giải thích này không mang tính y học nhưng chẳng phải ung thư xuất hiện như vậy sao Khi mà các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang chăm chúng vào các biến đổi gen của ung thư thì tôi muốn nói với bạn thế này Việc biết được điều gì gây nên biến đổi gen ở tế bào ung thư quan trọng hơn rất nhiều việc biết những gen nào bị biến đổi Nguyên nhân gây ra biến đổi gen mới là nguyên nhân hình thành bệnh Nó giống như bán súng Những biến đổi gen chẳng khác nào đạn trong bán súng Làm thế nào để ngăn không cho đạn bắn ra ngoài Không còn nghi ngờ gì nữa Cách thông minh nhất là khống chế cò súng, chứ không phải tìm cách bắn các viên đạn đang được bắn hoặc đã bắn ra khỏi nòng súng. Cho dù bạn có bắt được viên đạn đang bay trong không trung thì việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì rằng bạn cũng chẳng thể biết được viên đạn tiếp theo lúc nào sẽ bay ra khỏi nòng súng. Việc này rất nguy hiểm vì bạn sẽ bị trúng đạn và chết. Tôi cho rằng việc chữa trị bệnh ung thư bằng cách nghiên cứu biến đổi gen. vẫn cần phải thảo luận sâu hơn nữa tính khả thi của nó nguyên do là vì chỉ có tế bào ung thư mới biết được gen nào cần được phục hồi như thế nào hai ung thư là hậu quả của việc thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng căn cứ theo tình trạng gấp hay không gấp và tốc độ phát triển bệnh nhanh hay chậm thì tất cả các loại bệnh lý đều được chia làm hai loại bệnh cấp tính và bệnh mãn tính hai loại bệnh lý này ngoài việc được phân biệt bằng tình trạng gấp hay không gấp, bệnh tiến triển nhanh hay chậm thì còn một cách nữa có thể phân biệt đó là bệnh cấp tính nguyên nhân rõ ràng, còn bệnh mãn tính nguyên nhân không rõ ràng. do vậy trong các sách y khoa khi lập luận về nguyên nhân của bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, viêm dạ dày mãn tính thì câu đầu tiên là bệnh không rõ nguyên nhân. có thật là bệnh mãn tính không rõ nguyên nhân? Không phải, thực ra nó rất rõ ràng, nhưng thường bị che giấu Khi chúng ta đối chiếu so sánh bệnh cấp tính và bệnh mạng tính, sau khi nắm rõ được đặc điểm của chúng thì việc tìm nguyên nhân bệnh mãn tính và phương pháp điều trị là rất rõ ràng. Tất cả các bệnh đều bắt nguồn từ tổn thương. Tổn thương có hai loại, tổn thương cấp tính và tổn thương mãn tính. Nguyên nhân tổn thương cấp tính rất rõ ràng, bởi vì muốn tạo nên một tổn thương cấp tính thì lực tác động một lần tổn thương phải đủ lớn. do vậy nhân tố tổn thương sẽ tập trung lại để phát huy sức mạnh của nó ví dụ bị ngã xe bị dao cứa đứt nhiễm virus vân vân nhưng nguyên nhân của bệnh mạng tính lại rất phân tán đó là những tổn thương nhẹ mang tính thường xuyên là quá trình tổ, từ tổn thương nhẹ tích tụ và phát triển thành những tổn thương nặng hơn ví dụ bệnh tiểu đường không phải do bạn ăn thêm miếng cơm hay hay hôm nào đó uống thêm một chút rượu Hoặc hút thêm một ngày một điếu thuốc Mà là do bạn đang làm tổn thương gan mỗi ngày một chút Tổn thương mỗi ngày một chút Dần dần tổn thương đó sẽ biểu hiện rõ hơn Giống như việc uống thuốc trừ sâu Nếu tung một hơi hết bình thuốc thì, Trừ sâu thì ngay lập tức bạn ra đi Nhưng nếu mỗi ngày bạn uống một ngụm nhỏ Rồi lại hút thêm điếu thuốc Rồi... lại uống thêm cốc rượu và đưa thêm chút độc tố khác vào người. Biểu hiện bên ngoài chưa thấy gì bất ổn nhưng cơ thể bạn đã bắt đầu bị tổn thương. Chỉ cần tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có ngày cơ thể sinh bệnh. Do đó, nguyên nhân của bệnh mạng tính luôn rõ ràng nhưng phức tạp và đa dạng. Những tổn thương mạng tính cho cơ thể phục hồi của da của cơ thể cần thời gian. Do vậy, cơ thể luôn trong trạng thái vừa tổn thương vừa phục hồi cứ diễn ra như vậy. Và nguyên liệu để cơ thể phục hồi chính là dinh dưỡng Do đó tất cả tổn thương mạng tính đều phải trả giá bằng việc thiếu phục đi các chất dinh dưỡng Và như vậy khi đến khi cơ thể kiệt quệ thì mất hết dinh dưỡng khiến không còn khả năng tự phục hồi Lúc này biểu hiện bệnh lý bắt đầu xuất hiện Do đó tất cả các bệnh mạng tính bao gồm cả bệnh ung thư bất kể là nguyên nhân gì vẫn là thứ hụt dinh dưỡng và mất cân bằng dinh dưỡng gây nên. Vì thế, tôi cho rằng, để điều trị được bệnh mạng tính thì việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng phải là điều kiện tiên quyết số 1, chứ không phải là đi tìm nguyên nhân gây bệnh. Bởi vì không thể tìm được một cách đầy đủ nguyên nhân gây ra bệnh mạng tính, ví dụ như yếu tố thần kinh, thói quen ăn uống. Hơn thế, đối với việc chữa trị các bệnh mạng tính giai đoạn đầu của nguyên nhân gây bệnh có ý nghĩa không lớn. nhưng đối với bệnh cấp tính thì ngược lại trước tiên phải biết rõ nguyên nhân gây bệnh sau đó mới tìm biện pháp điều trị phù hợp tất nhiên trong quá trình điều trị bệnh cấp tính thì dinh dưỡng vẫn có vai trò rất quan trọng tại sao những chứng viêm mạng tính dễ dẫn đến ung thư điều này bao hàm trong nó rất nhiều ý kiến kiến thức y học phức tạp trước tiên phải nói rằng quá trình viêm mạng tính là quá trình rất phức tạp khi bộ phận nào đó bị tổn thương Hiện tượng viêm xuất hiện Hiện tượng viêm xuất hiện một mặt Mục đích là để làm sạch các tế bào đã chết đi Tại các tổ chức bị tổn thương Chuẩn bị cho quá trình phục hồi Mặt khác, các tế bào chứng viêm sẽ sản sinh ra rất nhiều vật chất để kích thích Thậm chí khởi động quá trình phục hồi Ngoài ra do bị tổn thương nên bị thường xuyên có các nhân tố lạ xuất hiện như virus, vi khuẩn Rất dễ xâm nhập và phát tán nghiêm trọng hơn đối với cơ thể Quá trình phục hồi bắt đầu trong chính môi trường viêm nhiễm này Phục hồi lẽ ra bao gồm rất nhiều cấp độ, như phục hồi cấp độ hệ thống, cơ quan, tổ chức và tế bào. Phục hồi ở cấp độ tế bào ít nhất cũng bao hàm quá trình tự phục hồi của tế bào bị tổn thương hoặc tế bào tái sinh và mọc lại. Thông qua quá trình tái sinh mọc lại của tế bào để tu bổ lấp đầy những khoảng trống tế bào bị tổn thương chết đi, để lại, sắp xếp lại sự lộn xộn của hệ thống, giảm thiểu các tế bào tổn thương, như vậy bệnh tật sẽ được chữa trị. khi dinh dưỡng không đầy đủ các tổn thương không được kịp thời phục hồi một số chỗ phục hồi được một số chỗ vẫn còn thiếu khuyết như thế tế bào viêm nhiễm vẫn tồn tại lâu ngày hình thành chứng viêm mãn tính trong quá trình viêm mãn tính việc phục hồi vẫn tiếp tục diễn ra và việc bị tổn thương cũng vẫn sẽ xuất hiện. Bởi vì luôn có các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận bị tổn thương và chính các tác nhân luôn có hại này sẽ làm nghiêm trọng và phát tán rộng hơn quá trình tổn thương. Ngoài ra, các chứng viêm mạng tính diễn biến lâu ngày sẽ phá vỡ môi trường vốn có trước đây của tế bào tại bộ phận bị tổn thương từ đó tiếp tục lan rộng tới mức độ tổn thương. Khi các dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ, cơ thể lại khởi động quá trình phục hồi tại bộ phận này. Tế bào lại tiếp tục tái sinh vào một mới, quá trình này giống như một trận giao chiến quy mô nhỏ nhưng liên tục kéo dài, đánh một lúc vài binh sĩ tử trận, cuộc chiến dừng lại một lát rồi lại tiếp tế, lại đánh tiếp, lại có binh sĩ tử trận lại tạm dừng và cứ thế diễn ra, và tế bào ung thư hình thành trong chính quá trình chết đi, tái sinh, chết đi của tế bào. Như đã nêu, quá trình viên mạng tính cũng là quá trình liên tục phục hồi của các tổ chức tế bào bị tổn thương. Trong môi trường khắc nghiệt của viêm mạng tính, việc tế bào tái sinh và mộc mới cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Bởi lẽ trong điều kiện như vậy, có rất nhiều độc tố như gốc tự do sẽ làm ảnh hưởng xấu và gây bất thường đến các nhiễm sắc thể của tế bào tái sinh và một số gen trong cơ thể. Kể cả là không có các độc tố này thì trong quá trình nhân đôi, tế bào cũng sẽ vẫn có những tổn thương đến nhiễm sắc thể và các gen. Khác nhau ở chỗ là tỷ lệ bị tổn thương này nhỏ hơn rất nhiều so với những tổn thương trong môi trường nhiều độc tố. Bốn là tế bào không sợ những tổn thương nhiễm sắc thể và gen bởi vì tế bào có khả năng tự phục hồi. Trong tế bào có một nhóm các loại enzyme chuyên dụng phục hồi cho các nhiễm sắc thể và gen bị tổn thương ví dụ như endonuclease enzyme giới hạn cắt trong exonuclease enzyme giới hạn cắt ngoài digaçen nuclease enzyme liên kết enzyme tổng hợp DNA. trong điều kiện các enzyme này đầy đủ nguyên liệu đầy đủ của môi trường bên trong Của nhân tế bào tốt thì việc chỉnh sửa lại các nhiễm sắc thể bất thường là điều đơn giản hơn nữa, chỉnh sửa các nhiễm sắc thể đều tuân theo nguyên tắc đó là chỗ nào sửa được thì sửa chỗ nào không sửa được thì sẽ dùng cơ chế tế bào tự diệt để triệt tận gốc các mầm móng tế bào xấu sau này. Đây quả là kế hoạch chỉnh sửa tế bào vô cùng nguy hiểm vì trong môi trường viên bản tính tế bào vẫn tiếp tục nhân đôi khi xuất hiện bất thường nhiễm sắc thể và gen nếu dinh dưỡng không đủ Tế bào cũng không thể tiến hành cơ thể khí chế nhân bào và tự diệt Điều này ảnh hưởng lan đến từng lớp, từng lớp nhiễm sắc thể và gen Hơn nữa, mỗi một lớp tế bào nhân đôi sẽ lại xuất hiện những nhiễm sắc thể hoặc gen bất thường. Do đó, mức độ lan rộng của nhiễm sắc thể và gen bất thường ngày càng rộng, rộng tới khi nào không thể cố vãn được nữa. Trạng thái cân bằng của việc khống chế lẫn nhau của gen trong nhân tế bào sẽ bị phá vỡ, mức độ tế bào bất thường tăng lên và đem ra ngày càng nhanh, ung thư bắt đầu xuất hiện. Tại sao việc đẩy mạnh các gen để tế bào nhân đôi luôn hoàn thiện? có lẽ là nó có liên quan đến việc do tế bào bốn chị bản thân nó luôn nhân đôi, vì vậy mà các gen phải luôn được bảo vệ. 3. Điều trị ung thư bằng dinh dưỡng. Như đã nêu trên, ung thư là do thiếu hụt dinh dưỡng một cách trầm trọng gây ra, do đó bệnh nhân ung thư sử dụng dinh dưỡng để điều trị là một phương hướng đúng đắn. Bệnh nhân ung thư sử dụng dinh dưỡng để điều trị có hai dạng khác nhau. Dạng thứ nhất là hỗ trợ cho điều trị. Hiện nay, phương pháp điều trị ung thư về cơ bản chia làm 3 loại, đó là phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Phẫu thuật vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên sử dụng dinh dưỡng trước và sau khi phẫu thuật sẽ rút ngắn thời gian lành vết thương, giúp giảm thiểu tối đa những tổn thương do cơ thể, do phẫu thuật ảnh hưởng. Như đã trình bày, tất cả những bệnh do ung thư đều do thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng gây ra. Nếu sử dụng trước khi phẫu thuật sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng cho người bệnh, nâng cao thể chất, nâng cao sức đề kháng, nâng cao khả năng tự phục hồi và chống chọi lại những tổn thương sâu. Đặc biệt là đối với những bệnh nhân, lượng hồng cầu thấp, thì nếu sử dụng dinh dưỡng sẽ giúp họ nâng cao chỉ số hồng cầu lên mức bình thường. Còn sau khi phẫu thuật Quá trình dưỡng lành vết thương càng cần có lượng lớn dinh dưỡng, như vậy vết mổ sẽ nhanh lành, nâng cao khả năng miễn dịch. Thể lực người bệnh sẽ nhanh chóng được phục hồi để đối mặt với những đợt điều trị tiếp sau là xạ trị hoặc hóa trị nếu có. Xạ trị và hóa trị đều gây ra những nguy hại cho cơ thể. Thuốc hóa trị gây tổn thương đến toàn bộ các cơ quan bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là gan, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và hệ tạo máu. bệnh nhân hóa trị lần đầu sẽ có phản ứng nhẹ nhưng càng về sau những phản ứng hóa trị sẽ ngày càng nặng hơn nguyên nhân rất đơn giản đó là vì những tổn thương cứ tích tụ sau mỗi lần hóa trị và ngày càng nặng nề hơn lần đầu hóa trị cơ thể chưa phục hồi những tổn thương thì đã đến lần hóa trị thứ hai Những tổn thương để lại sau lần 1 và lần 2 hóa trị chưa hết, hóa trị lần 3 lại đến. Vì thế mà những phản ứng của cơ thể đối với lần hóa trị thứ ba sẽ ngày càng nặng nề. Phát đồ hóa trị tại giường bệnh thông thường kéo dài trong 6 tháng, mỗi tháng chỉ hóa trị một tuần. Sau đó, bệnh nhân nghỉ 3 tuần, mục đích là để cơ thể có thời gian để hồi, hồi phục. Mà dinh dưỡng thì không còn nghi ngờ gì nữa là có thể giúp cơ thể hồi phục tốt, chuẩn bị khả năng đối mặt với những lần hóa trị tiếp theo. Những bệnh nhân bác trị mà có sử dụng dinh dưỡng thì hồng cầu và bạch cầu rất hiếm khi bị bất thường. Nếu có bị hơi thấp một chút thì mức độ cũng nhẹ thôi và chỉ trong thời gian ngắn là cải thiện được. Về cơ bản thì thể lực của người bệnh có sử dụng dinh dưỡng sẽ rất tốt, ăn được ngủ ngon, trọng lượng đều duy trì ở trạng thái tốt, da dẻ hồng hào mức độ rụng tóc sẽ nhẹ hơn, nếu có rụng thì tốc độ mọc trở lại cũng nhanh hơn. Điều này có liên quan đến việc phục ngồi nhanh những tổn thương do hóa trị gây ra nhanh chóng đưa các cơ quan trở lại chức năng hoạt động bình thường duy trì trạng thái sức khỏe tốt nhất một bệnh nhân nữ 70 tuổi bị ung thư rụt non sau khi phẫu thuật bị di căng vào gan quá trình điều trị gan đều có kết quả không tốt cơ thể gầy lò ốm yếu chán ăn tinh thần xa sút ngủ kém và thiếu máu bệnh nhân chỉ dùng dinh dưỡng sau một tuần liền vui mừng gọi điện cho tôi bảo rằng bà đã khỏe lên rất nhiều Đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bà cũng phải ngạc nhiên về biến chuyển tốt đó Độ hồng cầu của bà đã tăng lên từ 9mg lên 12mg Dạng thứ hai của dinh dưỡng đối với ung thư đó là điều trị độc lập Y học phát triển đến ngày nay, tôi nghĩ là vấn đề bệnh lý lâm sàng tương ứng với các khoa đã đến lúc phải theo đuổi làm thế nào để tăng hiệu quả điều trị. Nhưng đáng tiếc là tỷ lệ thành công trong điều trị bệnh ở một số khoa lâm sàng gần như là 0. Chỉ cần có biểu hiện nhẹ đi là đã tốt lắm rồi Vậy mà vẫn có những hoa các bệnh lý lâm sàng Vẫn không có tỷ lệ, lệ cải thiện Dù cũng chỉ là ở mức độ nhẹ Chúng ta gọi những hoa lâm sàng đó là những cái hố đen Đã dùng hết sức hết của hết phương pháp Mà cuối cùng người bệnh vẫn ra đi Nó giống như cái hố đen Hãy ai bị hút vào đó là mất tâm Lấy một ví dụ đơn giản, ngày nay muốn trở thành một chuyên gia trong bệnh viện rất dễ, cấp bậc của bạn chỉ cần từ pháp khoa trở lên là được rồi. Nói cách khác, muốn trở thành chuyên gia, bạn chỉ cần 3 điều kiện. Một là sống phải đủ lâu, hai là phải có bằng cấp nhất định, ba là phải có bài viết thuyết trình. Bạn thấy ba điều kiện này có cái nào liên quan trực tiếp đến điều trị hiệu quả. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đại nhất. Đến lúc phải xem, xét, cân nhắc lại tính hợp lý và tính khoa học trong việc dùng thuốc, phương pháp điều trị và phương pháp chẩn đoán của y học lâm sàng. Ung thư cuối cùng là nên điều trị như thế nào mới hợp lý? Có những lúc chúng ta sẽ chứng kiến những việc tưởng chừng như không thể xảy ra. Một số bệnh nhân ung thư bị bệnh viện tiên án tử hình, vô phương cứu chữa, chỉ còn cách là về nhà chợ chết và còn cái u, còn teo đi và biến mất. có những bệnh nhân sau một đợt cảm cúm tự dưng ung thư trong người biến mất có một số bệnh nhân tự cảm thấy tình trạng rất nghiêm trọng nhiều nhất cũng chỉ sống được nửa năm cuối cùng người bệnh sống được rất nhiều năm cùng với tế bào ung thư trong người tất cả những ví dụ trên đã cho thấy ưa bú không phải không chữa trị được chỉ là do chúng ta chưa tìm được phương pháp điều trị đúng bởi lẽ người bệnh đã cải thiện được sức khỏe thực sự Y học dinh dưỡng đã cho chúng ta một con đường hoàn toàn mới mẻ và con đường này đáng để chúng ta nghiên cứu sâu hơn. Và vì rằng dùng y học dinh dưỡng để điều trị bệnh ung thư đều có tính khả thi về cả lý thuyết và thực tiễn, Như đã nêu, ung thư là hậu quả của việc thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng. Do đó, dùng dinh dưỡng để điều trị ung thư rất hợp lý và lý thuyết. Hơn nữa, dùng dinh dưỡng điều trị ung thư thực tế có ba liệu pháp. Một là dinh dưỡng điều trị viêm mạng tính, ung thư phát hiện, phát triển trên cơ sở các bệnh viêm mạng tính. Có thể nói, các chứng viêm mạng tính hoặc tổn thương mạng tính chính là cơ sở để kích thích và sản sinh ra tế bào ung thư. Chính dinh dưỡng sẽ giúp điều trị các chứng viêm mạng tính và làm biến mất các tổn thương mạng tính. Nó không khác gì lấy đi cái gốc rễ quan trọng trong hình thành và phát triển ung thư. Tế bào ung thư trong cơ thể lúc này sẽ bị cô lập. Hai loại dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu cho gan, hệ miễn dịch và các hệ khác. Từ đó nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể. Hệ miễn dịch chính là tuyến phòng vệ ung thư chủ đạo trong cơ thể. Chỉ cần hệ miễn dịch... Mạnh lên thì môi trường sinh sống của ung thư sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn. Nó sẽ di chuyển và bị tiêu diệt, tốc độ di căn sẽ bị khống chế, hệ miễn dịch tốt sẽ giết chết một số lượng lớn các tế bào u bướu và thậm chí là có thể tiêu diệt cả khối u. Thứ ba, mức độ ác tính của các khối u khác nhau, giống như các phạm nhân trong tù, có người mắc tội nhẹ, có người phạm tội nặng. Tế bào u bướu cũng giống như vậy. có tế bào ung thư mức độ ác tính nhẹ chỉ giống như tế bào bình thường nó có xu hướng chuyển hóa về trạng thái khỏe mạnh như tế bào bình thường điều này cần đến độ trưởng xác của gen để phục hồi nhưng nếu như không có dinh dưỡng hỗ trợ thì các tế bào ung thư sẽ không chuyển về trạng thái tế bào bình thường được chỉ cần cho cơ thể đủ nguyên liệu những tế bào ung thư sẽ tự phục hồi và chuyển về trạng thái tế bào khỏe mạnh bình thường. Có thể hình dung là danh trại chiến binh, tế bào ung thư có một bộ phận khởi nghĩa, số còn lại là những phạm nhân trọng tội. Do vậy, dù dinh dưỡng có cung cấp đầy đủ đi nữa, thì những tế bào ác tính cũng không thể khỏe trở lại như thường. Tuy nhiên, nhờ có dinh dưỡng đầy đủ mà các tế bào ác tính sẽ biết ăn năng hối cải và chấp nhận tự sát để đền tội. Đây là hiện tượng mà y học gọi là apoptosis, chất rụng tế bào. Dinh dưỡng sẽ hướng các tế bào ung thư đến quá trình chết rụng tế bào. Đây là hiện tượng đã được y học thực nghiệm chứng minh. Có thể thấy vai trò của dinh dưỡng trong việc chống lại ung thư u bú được thể hiện rất và rất nhiều khía cạnh và không có phương pháp điều trị nào lại toàn diện đến như vậy. Đến đây thì một vấn đề khác được đặt ra là liệu dinh dưỡng có thể chữa trị được bệnh ung thư không? Bởi vì có rất nhiều ví dụ thực tế cho thấy dinh Để điều trị ung thư. Vấn đề ở chỗ không biết phải dùng lượng bao nhiêu các chất dinh dưỡng để đảm bảo điều trị hiệu quả một loại hoặc nhiều loại ung thư khác nhau. Điều này liên quan đến y học dinh dưỡng. Mỗi người bệnh ung thư khác nhau sẽ có tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy mà nhu cầu và lượng dùng dinh dưỡng cũng không giống nhau. Vấn đề này rất có giá trị nghiên cứu và nhất định phải nghiên cứu rõ ràng. Rất nhiều người, thậm chí là cả bác sĩ đều lo lắng nếu cho bệnh nhân ung thư sử dụng dinh dưỡng thì khối u có lớn lên nhanh hơn hay không. Thực tế, ung thư có thể nhịn đói rất tốt và kể cả không cho nó ăn nó vẫn phát tán và lớn lên. Hơn thế nữa, nếu dinh dưỡng toàn cơ thể, cơ quan, bộ phận, cơ thể sẽ bị tổn thương, dẫn đến... trong trạng thái bị động, sau khi được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, các cơ quan tổ chức và đặc biệt là hệ miễn dịch được kích hoạt thông qua các tác dụng như đã nêu ở phía trên, dinh dưỡng có thể thiết chết được tế bào ung thư. Do đó, dinh dưỡng đã đem đến cho bệnh nhân ung thư một tia hy vọng và dịp khí để đi tiếp chặng đường tiếp theo. Chương 11. Dinh dưỡng có thể điều trị hiệu quả cho các bệnh về mạch máu hay không? Hệ thống tạo máu là một hệ thống rất đặc biệt, nó đặc biệt ở chỗ là khả năng sản sinh nó vô cùng lớn. Các tế bào trong mạch máu đều có tuổi thọ nhất định, ngắn thì vài ngày, ví dụ như tiểu cầu và một số bạch cầu, dài thì vài tháng như hồng cầu có tuổi thọ khoảng 4 tháng. Hàng ngày có rất nhiều tế bào hồng cầu, hàng chục triệu tế bào chết đi trong mạch máu, lúc này cần đến năng lực tạo máu của tụy để sản sinh ra tế bào hồng cầu mới bù vào lượng đã chết đi. hơn nữa chủng loại tế bào sản sinh ra rất nhiều đại đa số tế bào được sản sinh trong mạch máu đều từ tủy bao gồm hồng cầu bạch cầu trung tính bạch cầu ái toan bạch cầu ưa kìm bạch cầu đơn nhân và tiểu cầu chỉ có tế bào liêm thi là do tổ chức niêm khô sản sinh ví dụ như niêm nốt hạch bạch huyết chúng ta có cảm giác tủy sống là một nhà máy sản xuất lớn trong đó có rất nhiều dây chuyền sản xuất ngày nào cũng bận rộn để sản xuất ra các sản phẩm một hệ thống như vậy bạn thử xem xem mỗi ngày cần bao nhiêu nguyên liệu chúng ta đều biết máu là thứ mà chứa rất nhiều dinh dưỡng dinh dưỡng bắt nguồn từ thành phần protein và các tế bào nêu trên trong máu tất cả những thứ đó đều do dinh dưỡng tạo nên do đó khi dinh dưỡng bị thiếu hụt xuất hiện bệnh lý thường gặp đó là thiếu máu có nhiều dạng thiếu máu trong đó thường gặp nhất là thiếu máu do thiếu sắt thực ra điều trị khỏi bệnh này rất đơn giản chỉ cần biết nguyên nhân bệnh thì bản thân người bệnh cũng có thể tự chữa trị được ví dụ như thiếu máu do thiếu sắt chỉ cần từ cái tên bệnh chúng ta cũng biết nguyên nhân do thiếu khoáng tố sắt gây ra thế thì cần bổ sung sắt là xong Còn một loại nữa đó là thiếu máu do thiếu hồng cầu, khổng lồ. Bệnh lý này nguyên nhân do thiếu hụt acid folic hoặc vitamin B12 gây ra. Chính vì tủy sống trong quá trình tạo máu rất cần nhiều nguyên liệu. Việc cung cấp nguyên liệu là vấn đề rất lớn. Nếu không kịp cung cấp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Rất nhiều người mặc dù chưa thấy biểu hiện thiếu máu, nhưng khả năng thiếu máu tiềm ẩn hoặc thiếu máu tạm thời thì thường xuyên xảy ra. Đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng nhức mỏi khó chịu toàn thân mà rất nhiều người gặp phải bị mất máu quá nhiều cũng dẫn đến thiếu máu chị vương 26 tuổi do tử cầu giảm mạnh dẫn đến lượng máu trong kỳ kinh nguyệt rất nhiều từ đó dẫn đến thiếu máu rất nhiều lần do kinh nguyệt ra nhiều mà ngất xỉu không biết gì phải vào viện cấp cứu truyền máu chị đã điều trị hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa thấy cải thiện tệ hơn là chị bị ám ảnh về tâm lý mỗi kỳ kinh nguyệt đến áp lực rất lớn từ đó chu kỳ kinh nguyệt cũng bị rối loạn có lần nửa tháng đã thấy sau khi sử dụng dinh dưỡng chỉ hơn hai tháng số lượng tiểu cầu trong máu của chị đã tăng lên kinh nguyệt không tuôn trào nữa về lâm sàng thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu là loại khó điều trị nhất loại bệnh lý này có liên quan mật thiết đến chức năng cơ của, của sống. Trong cơ thể chúng ta, những cơ quan có khả năng trao đổi chất, càng nhanh thì càng dễ bị tổn thương, đặc biệt là rất dị cảm với các độc tố và các chất phóng xạ. Cơ quan tương tự như vậy còn có hệ tiêu hóa và tinh hoàn của nam giới. Lớp biểu bì của hệ tiêu hóa cứ 1 đến 2 ngày là tái tạo một lần. Do vậy cần phải có các tế bào được tái sinh liên tục. Tinh hoàn liên tục sản sinh ra tinh trùng và có một số lượng lớn các nhiễm sắc thể phân tách chính vì vậy sau khi bị các độc tố tấn công phản ứng của các cơ quan này giống nhau ví dụ trong quá trình điều trị hóa chất người bệnh rất dễ bị thiếu máu hệ tiêu hóa kém tinh trùng giảm nguyên nhân như đã phân tích ở trên tất nhiên hệ tiêu hóa kém có nguyên liên quan mật thiết đến chức năng gan bị tổn thương thực ra tủy sống tạo máu thì giống như chúng ta trồng trọt vậy bạn nghĩ xem chúng ta leo một hạt giống đã được lựa chọn kỹ trên một mảnh đất màu mỡ đầy đủ điều kiện để nảy bầm là ánh sáng nhiệt độ độ ẩm dinh dưỡng thì chẳng có lý do gì mà hạt giống đó không nảy bầm cùng nguyên lý đó tủy sống muốn làm việc bình thường thì cần phải có môi trường tạo máu tốt mà bệnh thứ máu do rối loạn sản xuất thì nguyên nhân chính là do môi trường tạo máu bị phá hủy chậm, thậm chí là bị hủy diệt gây nên, thuốc tây, hóa chất benzene, tia phóng xạ, tía, lây nhiễm bệnh viêm gan B và thiếu hợp dinh dưỡng, vì dinh dưỡng cũng tham gia vào quá trình bảo vệ môi trường tạo máu tốt, đều có thể là những nguyên nhân dẫn đến bệnh hứa máu do rối loạn sản xuất hồng cầu. Mặc dù nhiều bệnh nhân không rõ nguyên nhân gây bệnh, nhưng bạn hãy nghĩ xem, vốn là hệ tạo máu của chúng ta đã làm việc tốt bao nhiêu năm nay. Nó không thể gặp rắc rối mà không có nguyên nhân được, chắc chắn là nó bị thứ gì đó tác động vào. Như đã phân tích, tất cả những tổn thương đến cuối cùng cơ thể phải trả một cái giá quá đắt đó là thiếu hụt dinh dưỡng. Do đó, bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu có thể điều trị khỏi được không? Có liên quan mật thiết đến việc người bệnh có ý thức bổ sung dinh dưỡng hay không? Gan là cơ quan giải độc quan trọng nhất của cơ thể. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường thuận lợi cho tụy sống tạo máu. Khi chức năng gan tốt, nó sẽ tiêu diệt nhanh chóng các độc tố xâm nhập. Chí ít thì cũng giảm thiểu những tác nhân gây hại đến quá trình tạo máu của tụy sống. Quá trình gan giải độc cũng cần phải có đủ dinh dưỡng để nó làm việc. Do vậy, sẽ mất đi lượng lớn protein, vitamin nhóm B, C, E. khi chức năng gan kém và dinh dưỡng không đủ người bệnh rất dễ bị thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu hoặc các bệnh lý về máu khác như bệnh máu trắng do vậy bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất hồng cầu và các bệnh lý về máu khác có thể điều trị khỏi bằng cách khống chế các độc tố vào cơ thể bảo vệ lá gan cải tạo môi trường tạo máu của tủy sống dinh dưỡng vào cơ thể sẽ bảo vệ gan và trực tiếp tham gia quá trình giải độc Cải thiện môi trường tạo máu của tỷ sống Dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo máu Và kéo dài tuổi thọ của Hồng Cầu Bảo vệ môi trường tạo máu Một cách toàn diện để điều trị khỏi bệnh thiếu máu Do rối loạn sản xuất Hồng Cầu Xin hỏi có phương thuốc Tây Y nào có thể làm được điều này Không có, chỉ có dinh dưỡng mới đảm nhận được Do vậy, dinh dưỡng có một ưu thế rất lớn Trong việc điều trị các bệnh lý về máu Bao gồm cả bệnh máu trắng Chức bạn có một bộ phim truyền hình dài tập Huyết Nghi, trước đây rất nổi tiếng ở Trung Quốc và rất nhiều người thông qua bộ phim này mà biết đến bệnh máu trắng. Trong phim nhân vật cô chủ bị bệnh máu trắng do ảnh hưởng của tia phóng xạ. Ngày nay khi tìm hiểu nguyên nhân bệnh máu trắng người ta thấy rằng những bệnh nhân trước khi mắc bệnh lý này đều đã từng chuyển nhà mới hoặc sửa chữa sân phòng, do đó dễ bị tiếp xúc với các hóa chất độc hại là benzen. Hoặc những người bị u ác tính phải điều trị hóa chất nên bị mắc bệnh máu trắng. Hơn thế, điều đáng để chúng ta suy nghĩ rất nhiều về bệnh lý máu bao gồm con, bao gồm vôi hóa tủy sống, bệnh đa hồng cầu nguyên phát, bệnh đa tử cầu nguyên phát, bệnh huyết cầu tố, niệu kịch phát về đêm, BNH, đều có thể biến chuyển thành bệnh máu trắng. Những nguyên nhân gây bệnh máu trắng này vẫn cho chúng ta thấy rằng có những độc tố tác động xấu đến quá trình tạo máu tự tủy sống Hoặc phá hại môi trường tạo máu, từ đó khiến các tế bào máu gặp vấn đề. do vậy cách ly các độc tố, cải thiện môi trường tạo máu và phục hồi các tế bào máu cũng là hướng điều trị tích cực cho bệnh nhân máu trắng. khi môi trường tạo máu không tốt, nếu dùng thuốc để kích thích sinh tủy thì hiệu quả cũng không cao, thậm chí còn khiến cho tình trạng máu sống hơn. ví dụ tiểu cầu sẽ giảm dần, dẫn đến bệnh thiếu máu do rối loạn sản xuất. hồng cầu sau đó dẫn đến bệnh máu trắng. Hậu quả như vậy rất có thể do việc sử dụng lượng lớn thuốc tây gây ra. Chương 12 chúng ta phải chấp nhận chung thân với bệnh tự miễn. Chương 12 chúng ta phải chấp nhận chung thân với bệnh tự miễn. Đây có thể là nói là chương mà tôi không muốn thảo luận nhất của cuốn sách Bởi vì những thảo luận liên quan đến bệnh lý này vượt ngoài khả năng của tôi Bệnh tự miễn là bệnh mà hệ thống miễn dịch của cơ thể tự sinh ra những kháng thể tấn công lại chính các tế bào và tổ chức của mình Chúng loại của bệnh lý này rất nhiều, quen thuộc nhất là các bệnh viêm khớp dạng thấp, lupus ban đỏ, hệ thống, viêm thận, cường giáp Cho đến các bệnh lý lạ gặp như viêm động mạch, chủ đa phát, viêm tinh hoàng, tự miễn Quả thật là tôi không hiểu cơ thể con người sao lại vậy Tại sao hệ miễn dịch của cơ thể lại không tự nhận biết được chính mình? Vốn là hệ miễn dịch có tác dụng tiêu diệt các tác nhân xấu từ bên ngoài xâm nhập như virus, vi khuẩn. Ngoài ra còn loại bỏ các tế bào lão hóa và chết đi của các tổ chức trong cơ thể. Để làm được hai điều này, trước tiên hệ miễn dịch phải có khả năng phân biệt được ta và địch, phải rõ đâu là thứ có lợi, đâu là thứ có hại. Nhưng năng lực này gần như từ khi sinh ra hệ miễn dịch đã có sẵn, Bởi vì trong bào thai khi hệ miễn dịch hình thành thì năng lực này đã có. Với năng lực bẩm sinh này thật không dễ bị rối loạn. Nếu vấn đề chính không ở hệ miễn dịch thì phải tìm nguyên nhân khác từ các tổ chức cơ quan trong cơ thể. Trong cơ thể chúng ta có rất nhiều cơ quan mà một số thành phần của nó không tiếp xúc gì đến hệ miễn dịch. Ví dụ như xương sụn, dịch keo trong tuyến giáp, biểu bì sinh tinh của tinh hoàn thành phần tế bào trong màng tế bào, đặc biệt là thành phần trong nhân tế bào của tế bào khỏe mạnh. Tất cả những thành phần trên đều không tiếp xúc với hệ miễn dịch. Ngoài ra, tổ chức biểu bì cũng có những nguy hiểm tiềm tàng vì bản thân tế bào biểu bì sẽ tự sản sinh ra các chất không tiếp xúc với hệ miễn dịch mà sẽ trực tiếp thải ra ngoài hoặc vào các cơ quan nội tạng rộng. và vì một lý do nào đó các chất này sẽ tiếp xúc với hệ miễn dịch khiến cho nguy cơ bị nhiễm bệnh tự miệng rất cao ví dụ tổn thương bên ngoài sẽ phá vỡ tính liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức tinh hoàn khiến cho bộ phận của tinh hoàn vốn trước đây không tiếp xúc với hệ miễn dịch thì bây giờ tiếp xúc từ đó dẫn đến hệ miễn dịch sẽ tự động tấn công tinh hoàn từ đó dẫn đến bệnh viêm tinh hoàn tự miệng khi phân tích nguyên nhân của bệnh cường giáp dưới y học có đưa ra một thông tin mà tôi cho rằng rất quan trọng. Mặc dù họ cũng chẳng thảo luận gì về vấn đề này, chỉ là nói qua loa mà thôi. Thông tin đó là người mắc bệnh thần giáp trước khi phát bệnh đều có tiền sử tinh thần bất an, lo lắng, kích động, không được coi nhẹ những thông tin này vì tỷ lệ nữ giới bị các bệnh tự miễn cao hơn, hơn rất nhiều so với nam giới. Hơn thế nữa, những bệnh nhân bị mắc tự Bệnh tự miễn như luôn bước ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp thì trước khi mắc bệnh đều có tiền sự bị áp lực tinh thần hoặc bị sốc tinh thần. Do đó, về nguyên nhân các bệnh và quá trình sinh bệnh của các bệnh tự miễn cho đến ngày nay vẫn còn nhiều tranh luận. Không biết là tổn thương xảy ra trước rồi dẫn đến hệ miễn dịch bị tổn thương hay là hệ miễn dịch bị rối loạn trước rồi mới dẫn đến những tổn thương tự miễn của các tổ chức. Càng tranh luận như vậy tôi càng thấy mình bất lực Vì thế chúng ta hãy đổi sang một nội dung khác Là các bệnh tự miễn này sẽ dẫn đến những tổn thương gì Có biện pháp, có giải quyết được hay không Như thế vấn đề đặt ra sẽ đơn giản hơn rất nhiều Bởi lẽ hầu như các bệnh tự miễn đều xuất phát Từ những tổn thương của triệu chứng viêm mạch Diễn biến bệnh như vậy đối với y học hiện đại Thì không khó khăn trong việc chữa trị Bởi vì các chất dinh dưỡng đặc biệt là protein B, C, C, A đều là những dưỡng chất rất hiệu quả trong việc cải thiện và bảo vệ mạch máu, từ đó nhanh chóng giảm chứng viêm mạch. Ngoài ra, dinh dưỡng còn giúp hệ miễn dịch được hoạt động bình thường, nhanh chóng phong tỏa các khoáng nguyên rất có khả năng khác tác mà hệ miễn dịch không tiếp xúc đến được. Vì vậy, cho dù không biết rõ nguyên nhân gây bệnh tự miễn và cơ chế phát bệnh, nhưng chúng ta vẫn có cách để điều trị hiệu quả căn bệnh này. Chương 13. Bệnh lý về cơ trơn, mỏi cổ, đau đầu, đau bụng kinh. Trong cơ thể con người có ba loại cơ xương, cơ trơn và cơ tim. Cơ xương nằm ở các khớp và bề mặt cơ của các cơ xương, của các xương. Các cơ ở tứ chi của chúng ta đều là cơ xương. Vai trò chính của cơ xương là giúp thực hiện các động tác dưới sự chi phối có nhận thức của cơ thể. Cơ tim có tạo nên phần thịt ở quả tim. Ngoài ra, còn có các loại cơ khác được phân bổ trong cơ quan nội tạng. Các tổ chức niêm mạc thành mạch đó gọi là cơ trơn. Cơ trơn có một đặc tính đó là đừng có động đến nó. Nếu động đến và kích thích thì nó sẽ không ngừng co bớt khiến cơ thể cảm thấy đau nhức khó chịu. Ví dụ như sỏi thận. Bên trong quả thận diện tích rộng rãi, thoáng mát Nhưng nếu một ngày nào đó sỏi rơi xuống đường tiết niệu bị tắt ở đó Do kích thước to nên không trôi xuống được Thì muốn ngược về trong quả thận cũng không xong Vì thế cứ nằm im ở niệu quảng Lúc này cơ trơn trong niệu quảng biết đó có vật là liền co bóp liên hồi mục đích là để đẩy viên sỏi xuống làm cho thông thoáng và bảo vệ cho niệu quản hoạt động bình thường nhưng càng co bóp thì viên sỏi càng mắc chặt hơn khiến cơ trơn bị kích thích co bóp mạnh tất cả những cơn đau như vậy đều rất đau đớn ví dụ như cơn đau dài dài sắc mặt người bệnh sẽ tái nhợt vã mồ hôi thậm chí còn nôn ệ làm rồng những cơn đau bụng đều được tạo ra bởi những cơn co bóp mạnh của cơ trơn Đau đầu do cơ trơm của mạch máu bị kích thích và co bóp mạch gây ra. Những, những cơn đau đó vô cùng khủng khiếp, gần như không thể chịu đựng nổi. Chỉ có muốn ôm đầu đâm vào tường, tôi có một người bạn bị đau đầu. Chỉ có ôm đầu nằm trên ghế sofa và bị vợ khiển trách là kiếm cớ để không làm việc. Anh bạn tôi rất phẫn nộ, nhiều bát đĩa trong nhà đã bay vèo vèo mặt sàn lỗ trổ vì ném đồ vật gây xước tróc. Khi anh bạn tôi sử dụng dinh dưỡng, chỉ sau chưa đến 10 ngày, bệnh đau đầu đã được điều trị, đau bụng kinh, đau bụng kinh cũng rất đau nhất, gò lưng âm bụng, da tái nhợt thậm chí còn nôn mửa. Khi cơ xương bị thiếu hụt dinh dưỡng thì cũng xuất hiện những cơn đau như vậy, nhưng mức độ nhẹ hơn cơ trơn rất nhiều, ví dụ như chuột rút ở chân và bắp đùi, chủ yếu là vẫn do thiếu canxi. Một bộ phận của cơ xương sẽ bị kích thích và co bóp. Tôi có trải nghiệm thực tế của bản thân, Mí mắt phải của tôi liên tục nói, Mắt máy từ hồi tôi còn học cấp 3, chỉ cần ngủ dậy mở mắt là tôi cảm nhận được luôn. Chỉ khi đi ngủ nhắm mắt lại mới hết cảm giác bị dọc như vậy. Hiện tượng này liên tục đến năm tôi 20 tuổi. Cho đến lúc tôi dùng dinh dưỡng mới hết. Nói thật, Ra, nói ra thì cũng thật thú vị, hôm đó lúc 8 giờ sáng, tôi phải lên lớp trong trường đại học y khoa, do thời gian vội vã nên tôi uống vội hai viên vitamin B, sau đó chạy vội lên lớp, sau đó đến 11 giờ trưa thì tôi thấy mí mắt phải rất nặng, sau đó tôi dùng dinh dưỡng khoảng hơn một tháng, cho đến giờ đã hai năm trôi qua nhưng hiện tượng mí mắt không còn nữa. cách điều trị do cho các bệnh lý trên trước tiên phải biết được nguyên nhân và triệt tiêu các kích thích cơ trơn ví dụ như sỏi đường tiết niệu tắt đường ruột sau đó phải hiểu việc cơ trơn cơ bóp bất thường đều liên quan đến việc thiếu hụt một loại hoặc nhiều loại dinh dưỡng khác nhau trong đó khoáng chất thiếu nhiều nhất chính là canxi magie vitamin b khi dinh dưỡng được bổ sung đầy đủ các triệu chứng đau đầu đau bụng kinh đau cơ xương đều được điều trị dễ dàng Dù cho trong giai đoạn phát tác, có bổ sung dinh dưỡng thì chỉ trong vòng nửa tiếng là có thể thấy ngay hiệu quả. Do vậy, đau đầu, đau bụng kinh không phải là bệnh khó chữa trị. Chương 14. Con người có bị dị ứng không? Dị ứng da, hen suyễn, viêm mũi dị ứng. Mà có phát hiện những năm gần đây, tỷ lệ người mắc các chứng dị ứng ngày càng nhiều. Ví dụ như dị ứng da, hen suy, viêm mũi dị ứng là những chứng thường gặp nhất. Hơn nữa, nguyên nhân gây dị ứng thì ngày càng nhiều. Trước đây vốn nó chẳng phải là nguyên nhân gây dị ứng, nhưng giờ nó là nguyên nhân của bệnh. Thật ra tôi cho rằng con người vốn không bị chứng bệnh dị ứng. Thậm chí là gần như không bao giờ bị Từ việc quan sát quá trình chị em vào các spa chăm sóc da bị dị ứng Thì có thể hiểu được bản chất của dị ứng là gì Nhiều chị em không hiểu kiến thức làm đẹp Và cũng không biết làm đẹp Nên phải nhờ người khác tư vấn Nhiều nhân viên tư vấn spa không đủ kiến thức về cấu tạo da Nên tay nghề còn non Không may bạn gặp đúng nhân viên tư vấn đó Họ massage cho bạn Nhưng kỹ thuật không tốt Ví dụ như thấy da bạn có sắc vàng không sáng bóng liền nhận định luôn là da bạn có nhiều tế bào, liền kiến nghị bạn tẩy tế bào chết. Thực tế da chết là lớp sừng bên ngoài có tác dụng bảo vệ cho các lớp da bên trong như trung bì. Tẩy tế bào chết cần phải đúng cách, mà cách hợp lý nhất không phải dùng máy để tẩy da chết, mà làm thế nào để giúp da tái tạo. Như vậy da sẽ thay đổi nhanh hơn, khi đó lớp sừng già chết sẽ mỏng bớt đi. Tại sao da trẻ em lại có vẻ mỏng và láng mềm như vậy? Điều này có liên quan đến quá trình trao đổi chất và tái tạo tế bào da của trẻ nhỏ. Như vậy, vậy mà các spa lại cứ dùng máy móc để tẩy tế bào chết. Lần đầu tiên massage tại spa, bạn sẽ thấy sắc vàng tối trên da được cải thiện rõ, da sáng hơn, hiệu quả rất tốt. Bạn hài lòng ra về. Thực ra, lần tẩy da chết này, lớp sừng đã bị mất đi rất nhiều. Sau một tuần bạn lại đến spa, lần trước hiệu quả rất tốt, lần này tất nhiên bạn lại muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ tẩy da chết. Nhưng do lần trước tẩy da chết, lớp da mới vẫn chưa được tái tạo phục hồi, nên lại tiếp tục tẩy da chết. Lúc này không chỉ lớp da chết bị loại bỏ, mà lớp da non phía dưới cũng bị loại bỏ theo. Sau khi làm xong, hiệu quả rất tốt, không những da không vàng tối nữa mà chuyển sang trắng hồng. Thực ra đây là một hiện tượng da bị tổn thương nhưng bạn không hiểu và bạn hài lòng ra về. Tuần thứ ba bạn lại đến và vẫn như vậy, vẫn tẩy tế bào chết lần này thì nghiêm trọng hơn rồi. Vì lớp sừng và lớp da ở trung bì vẫn chưa phục hồi sau lần tẩy da chết này, da bạn bị tổn thương nặng hơn, da càng mỏng hơn, lớp sừng kết cấu phía dưới da cũng bị loại bỏ. Sau lần tẩy da chết này bạn sẽ thấy tổn thương lắm, da bắt đầu bị đỏ ửng cảm giác, Cảm giác rắc bỏng, hơi đau Sau khi về nhà chỉ cần dùng bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào cũng đều bị kích ứng Đây là hiện tượng dị ứng Những ví dụ như vậy trong cuộc sống Tại sao lần 1, lần 2 không bị dị ứng mà phải đến lần thứ ba mới bị Nguyên lý rất đơn giản là vì kết cấu nguyên bản của da đã bị phá vỡ Do vậy mà dị ứng không phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ Sau khi kết cấu da nguyên bản bị tổn thương Một số nguyên tố xấu sẽ kích thích và gây nên những phản ứng không tốt. Đây là quá trình mà chúng ta hay gặp về kích ứng da. Điều này không khác gì với việc chúng ta sát muối lên vết thương. Đại đa số da bị dị ứng, điều này chứng tỏ da của bạn đã bị tổn thương nhiều rồi. Cùng với ô nhiễm môi trường gia tăng, đặc biệt là trong không khí, ô nhiễm có rất nhiều độc tố gây hại cho da. Vì thế, cho dù bạn không đi spa, tẩy tế bào chết thì da bạn cũng dễ bị dị ứng. Khi các độc tố gây hại quá mạnh, chỉ cần sau một lần là quá trình kích ứng có thể xảy ra ngay. Ví dụ, nhiễm tóc bị dính vào da khiến vùng da đó bị dị ứng. Những tổn thương trên chẳng khác gì với việc da bạn bị tạt acid, chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ mà thôi, nhẹ thì bị gọi là dị ứng, nặng thì gọi là bỏng rác. Vì thế mà tôi cho rằng cơ thể con người ít khi bị các bệnh lý về dị ứng, thậm chí là không có. Tôi đề cập đến vấn đề dị ứng không phải để thể hiện mà là muốn gọi mọi người hiểu được bản chất dị ứng là gì. Chỉ khi hiểu được bản chất của dị ứng là gì thì chúng ta mới chữa được chữa trị được hiệu quả, chứ không phải dùng phương pháp chống dị ứng như học lâm sàng hiện nay vẫn đang làm. Khi y học chẩn đoán một số người dị ứng do tác hại của tia cực tím, thực chất là đã bỏ qua một sự thật đó là da bình thường sẽ không có kích ứng do, do tiêu cực tím. Chỉ khi kết cấu da bị tổn thương ở mức độ nào đó thì mới xuất hiện dị ứng do da do tiêu cực tím. Y học ngày nay cho rằng dị ứng là hiện tượng các tế bào chất béo bị kích thích mà thành Thực ra điều mà chúng ta quan tâm hơn đó là Tại sao và nhân tố nào lại có thể tiếp xúc được với tế bào chất béo Khi da chúng ta được phục hồi nguyên bản Tất cả những nhân tố gây hại đều bị chặn lại ở phía bên ngoài Và tình trạng dị ứng của da cũng sẽ tự nhiên biến mất Do đó để điều trị bệnh dị ứng da Thì mấu chốt là phải loại bỏ các tác nhân gây hại phục hồi cấu trúc da ở dạng nguyên bản Căn cứ theo luận điểm nêu trên Hen phế quản không còn khó giải thích nữa rồi. Dù rằng các sách y học vẫn nói đi nói lại các nguyên nhân gây bệnh này, nhưng thực tế nó không phức tạp đến như vậy. Niêm mạc phế quản bị tổn thương mới là nguyên nhân dẫn đến hen phế quản. Hãy nghĩ xem, hầu hết những người có bệnh hen phế quản trước khi bệnh phát tán lần đầu đều từng bị viêm ở một phần hô hấp trên như là cảm cúm. Chính lần cảm cúm này đã tổn thương đến kết cấu nguyên nhân nguyên bản của niêm mạc khí quản và phế quản khi các độc tố đã xâm nhập vào niêm mạc của khí quản, nó sẽ kích thích tế bào chất béo và cơ trơn để làm tiền đề cùng với ô nhiễm môi trường ngày càng nặng hơn. Cho dù không có tiền sử viêm hô hấp, thì niêm mạc của phế quản vẫn bị tổn thương vì việc bị hen phế là tất yếu. chính vì lớp bảo vệ niêm mạc phế quản gặp vấn đề chứ không phải cơ trơn của phế quản có vấn đề vì thế y học lâm sàng sử dụng aminophilin là các loại thuốc kích tố để làm dịu cơ trơn lúc đó mới điều trị được bệnh hen phế làm giảm tần suất cơ bóp của cơ trơn muốn điều trị bệnh hen phế chỉ có một cách đó là phục hồi lại các cấu niêm mạc của phế quản điều này không có thuốc nào làm được ngoại trừ dinh dưỡng là có thể đảm nhận được nhiệm vụ cao cả này sử dụng dinh dưỡng có thể phục hồi kết cấu da và kết cấu niêm mạc phế quản từ đó bệnh dị ứng và hen phế có thể chữa trị đơn giản bệnh viêm mũi dị ứng cũng cùng nguyên lý đó cô lý 46 tuổi đã bị hen phế quản 6-7 năm nay nặng đến mức mỗi ngày phải uống 8 viên Aminophylline. nhưng cứ đến tối là bệnh phát ra hơn một tiếng có những lần phải dùng thuốc kích thích mới làm dịu cơn hen suyễn Sau khi dùng dinh dưỡng chỉ 5 ngày, bệnh đã không còn phát tác vào buổi tối nữa. Sau một tháng, thuốc Adminophylline đã giảm xuống chỉ cần 5 viên. Khi nói tới da hay niêm mạc khí quản nhánh bị tổn thương, dẫn đến dị ứng thì bạn đừng nghĩ nhất định là da hay niêm mạc bị mất đi thì mới dẫn đến dị ứng. Thực tế là các tế bào gắn kết giữa các tế bào da hay là tế bào niêm mạc bị tổn thương. Khi đó, Bức bình phong bảo vệ đã yếu đi và biến mất Hiện tượng này nếu dùng kính hiển vi soi thì cũng không dễ gì nhìn ra được Nhưng nó lại đủ để gây dị ứng Nó giống như bức tường, kẻ hội với các biên gạch không khít nữa Nên nó gió sẽ lùi qua Ngoài hiện tượng dị ứng bên ngoài Chúng ta ăn thực phẩm nào đó cũng có khả năng bị dị ứng Trong quá trình hệ tiêu hóa thu thức ăn đường ruột không tránh khỏi việc hấp thụ luôn cả những độc tố từ thức ăn đưa vào cơ thể những độc tố gây hại cho sức khỏe này đến trạng kiểm soát đầu tiên là gan thông thường đều bị loại bỏ tại đây những phân tử nhỏ hơn sẽ bị tế bào miễn dịch như đại thực bào trong gan nuốt chửng Vì thế, có những trường hợp dị ứng với một loại thực phẩm nhưng giờ ăn nhiều loại đồ bị. Khi cứu, nguyên nhân gây bệnh thì khả năng lớn nhất do gan tải độc kém, sức đề kháng tạm sút Do đó, dinh dưỡng giúp gan bảo vệ, giúp bảo vệ gan, hay nỗ lực cải thiện chức năng gan và hệ tiêu hóa thì có thể cải thiện vấn đề dị ứng cho rất nhiều người. Chương 15 Bệnh xương khớp, viêm khớp dạng thấp gai xương, thoái hóa cột sống. 1. Viêm khớp dạng thấp Bệnh viêm khớp dạng thấp là chứng bệnh không rõ ràng. Chỉ cần các khớp đau nhất là đã được chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp. Hơn 20 năm tôi làm việc trong ngành y, đến giờ vẫn chưa rõ viêm khớp dạng thấp là gì. Về vấn đề này, tôi đã hỏi tư vấn rất nhiều của bác sĩ, nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Bệnh viêm khớp dạng thấp là một dạng viêm khớp do bị lạnh, gió thổi hay do không khí ẩm thấp gây nên, hay là do khái niệm phong thấp từ trong đông y mà có bệnh lý này. Chính vì cái tên bệnh vẫn còn rất mơ hồ nên rất nhiều bệnh liên quan đến đau nhức khớp khi không tìm rõ nguyên nhân đều được gọi là bệnh viêm khớp dạng thấp. Liên quan đến bệnh đau khớp, Các trường hợp Trừ các trường hợp do bị chấn thương bên ngoài, thì thực ra nguyên nhân gây bệnh không quan trọng. Đại đa số người bệnh đến khi khám thì nguyên nhân bệnh đã rất xa vời rồi. Nhưng các khớp đã bị tổn thương ở các mức độ khác nhau và khi có tổn thương thì cơ chế cơ thể sẽ tự phục hồi. Vì vậy, chỉ cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể thì các tổn thương ở khớp xương sẽ tự phục hồi. Các cơn đau cũng sẽ biến mất. Mà khi hồi phục các khớp xương, dinh dưỡng quan trọng nhất là protein, vitamin C và canxi. Những trường hợp như trên rất nhiều. Như có một bà 60 tuổi bị đau khớp gối rất nhiều năm rồi. Khi gặp bà thì hai đầu gối đã sinh to. Trong khớp có dịch đã chữa trị rất nhiều nhưng không hiệu quả cao. Bà cao khoảng 1m65, như cân nặng gần 100kg. Bụng rất to với thể trọng lớn như vậy dồn lên cả hai đầu gối. Bạn thử nghĩ mà xem. vận động sẽ rất khó khăn phải dùng hai chân rung rung sau khi điều chỉnh dinh dưỡng cho bà tình trạng của bà chỉ sau 2 tuần là biến chuyển tốt lên sau một tháng khi bà biết tin tôi sẽ đến chỗ bà bà liền chạy đến tìm tôi mà không dùng gậy chống để mặc vui cười hớn hở bà là một phụ nữ rất vui vẻ bà còn kể là tình trạng đau nhất đầu gối trước đây của bà tệ như thế nào bà 60 tuổi khi chạy đuổi theo xe buýt một cụ 70 tuổi nhường cho bà lên trước, điều này khiến bà rất ái ngại. Sau khi chân đỡ, bà đi lại nhẹ nhàng, để mặt thoải mái hơn hở xem trạng thái trước và sau khi điều trị bệnh đau khớp hiệu quả. Tôi đã hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe và sự tự do. 2. Gai xương Gai xương là một bệnh lý hết sức thú vị. Sự hình thành và mất đi của gai xương do chúng ta thấy khả năng to lớn của cơ thể trong việc định hình lại cơ thể. Nguyên nhân hình thành gai xương là do thiếu canxi si, chứ không phải do bị thừa canxi si như nhiều người hay lầm tưởng. Cơ thể có bị thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng hay không? Luôn là vấn đề đau đầu kể cả các bác sĩ. Khi xét nghiệm vi chất trong máu, thấy chỉ số bình thường có nghĩa là cơ thể không thiếu. Thực tế không phải như vậy. Cơ thể chúng ta có rất nhiều kho dự trữ như kho canxi, protein, kho năng lượng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các kho dự trữ này là cung cấp dinh dưỡng cho các cơ quan sống như là não, phổi, tim, gan, thận. Những cơ quan này không được phép có vấn đề, chỉ cần có vấn đề là nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy mà cơ thể sẽ bất chấp phải trả giá như thế nào để bảo vệ năm cơ quan quan trọng này. Khi dinh dưỡng bị thiếu hụt, cơ thể sẽ lấy từ các kho dự trữ và từ những cơ quan không quan trọng để cung cấp cho những cơ quan có vai trò sinh mệnh. Ví dụ, cho dù toàn thân có bị thiếu hụt canxi đi nữa, nhưng canxi trong máu thì vẫn luôn phải duy trì nồng độ ổn định. Vì nồng độ canxi trong máu trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng co bóp của tim, không được cho nó có vấn đề gì, cơ thể sẽ làm tất cả để duy trì nồng độ canxi ổn định trong máu. Với nhiều trường hợp khác nhau cũng vậy. Vì thế, khi xét nghiệm máu, thấy chỉ số ổn định không có nghĩa là không có vấn đề gì. Rất nhiều người quan tâm, coi trọng sức khỏe bản thân và con cái đi khám ở viện về rất lạc quan tự tin tuyên bố, cơ thể chẳng thiếu chất gì, tất cả đều khỏe mạnh. Điều này cho thấy chúng ta đang có một cách nghĩ sai lầm. Vậy thì, tại sao thiếu canxi lại bị mọc gây xương, hơn nữa lại mọc ra nhiều hình dạng khác nhau, đây là một vấn đề rất thú vị hơn nữa nó còn hàm chứa nhiều kiến thức hay trước tiên phải bắt đầu từ phản ứng lực phản ứng lực là phản ứng rất đặc biệt của cơ thể mọi người đều biết xương là cơ quan nâng đỡ trọng lượng chúng ta có vóc dáng như ngày nay là nhờ hoàn toàn vào giá đỡ của xương vì do xương là cơ quan chống đỡ lực nên nó có phản ứng rất nhạy cảm với sự thay đổi các lực tác động Hơn nữa, nó còn căn cứ theo sự thay đổi của lực tác động mà tự tạo thành các hình dạng kết cấu khác nhau để thích nghi từ đó khiến xương có thể tạo ra lực chống đỡ mạnh nhất trong những trường hợp khác. Đây chính là phản ứng lực. Nói một cách đơn giản, xương sẽ căn cứ vào tình trạng chiêu lực của cơ thể để thay đổi kết cấu. Cơ sở để thực hiện được các phản ứng lực đó chính là năng lực thay đổi thích ứng của xương. Trong cuộc đời con người, xương không ngừng thay đổi kết cấu, và xương có năng lực tự động thay đổi những chỗ mà xương mọc chưa hợp lý. Lấy một thí nghiệm là có thể biết được khả năng thay đổi kết cấu và phản ứng lực của xương. Bạn lấy mé bàn tay phải, chặt liên tục vào mét bàn. Sau một tháng bạn chụp ít quang sẽ thấy phần xương quanh chỗ đặc đầy hơn bình thường. đây chính là phản ứng của xương với tác động lực bên ngoài khi bạn không ngừng chặt mé tay lên mép bàn phần xương bị tác động lực liên tiếp và để ứng phó với việc này chỗ xương tay chặt xuống mép bàn sẽ tự động thay đổi kết cấu làm xương dày và chắc hơn các bác sĩ nha khoa chuyên khuyên chúng ta hàng ngày luyện tập hai hàm răng cắn vào nhau hàm trên tác động vào hàm dưới khiến răng chắc khỏe hơn và không dễ bị rụng Dùng lực không cần quá mạnh vì nếu mạnh quá gây tổn thương bề mặt răng Mỗi ngày dùng một chút thời gian luyện tập cho hàm răng tác động lực vừa phải sẽ giúp cho răng liên tục chịu các động lực Từ đó nó đành phải làm chắc bản thân khiến mật độ xương ở khu vực này sẽ được cải thiện Xương không những bị không bị lấy mất mà mật độ xương còn tăng lên Từ đó khiến chân răng được bám chắc Đây chính là việc chúng ta tận dụng phản ứng lực Của xương nhưng cách làm này cũng có một nhược điểm <cười> được mặt này mất mặt kia răng vòm sẽ bị thất thoát điều này có liên quan mật thiết đến chế độ dinh dưỡng thiếu hụt canxi và các vi chất khác theo cách này dinh dưỡng từ các bộ phận khác sẽ được huy động về răng vòm khiến nó chắc khỏe hơn nhưng điều này đồng nghĩa với việc các bộ phận khác bị thiếu hụt dinh dưỡng còn trầm trọng hơn vì thế vấn đề mới lại phát sinh Nói đến về tài gai xương, tôi còn có một câu chuyện thú vị hơn nữa để kể. Có một lần, tôi nhờ một bậc tiền bối mà tôi vô cùng kính phục giải đáp thắc mắc. Tự nhiên, tôi nghĩ ra câu hỏi mà bản thân mình cũng chẳng biết hỏi câu hỏi đó xuất phát từ đâu. Và sau này, tôi cũng thấy câu hỏi đó rất kỳ lạ, hỏi một cách vô lý. Tại sao lại hỏi câu hỏi lạ lùng như vậy? Có phải chỉ đơn giản là nói chuyện bâng quơ với bậc tiền bối? Nhưng đến ngày hôm nay, câu hỏi đặt ra tưởng chừng vớ vẩn này mới khiến tôi có hứng thú với chủ đề gai xương. Câu hỏi của tôi là Tại sao gai xương lại mọc ở mép xương và lại có hình dạng như vậy? Thực ra gai xương cũng là kết quả của phản ứng lực của xương. Lấy trường hợp gây cột sống làm ví dụ, từ đặc điểm kết cấu và chức năng của cột sống ta có thể thấy phần giữa của xương sẽ chịu được lực tác động lực lớn hơn phần mép. Thế nên khi canxi trong máu giảm đi, Cơ thể sẽ huy động canxi từ cột sống trước chứ không phải canxi ở khu vực giữa xương. Vì xương giữa chịu lực lớn vai trò quan trọng trên cơ thể sẽ tự động lấy canxi ở khu vực không quan trọng trước. Khi canxi liên tục được huy động từ mép xương đưa vào máu thì khi khu vực bị lấy đi canxi sẽ mềm hơn và ngày càng không thể chịu lực được. Những khu vực mép xương vẫn thường xuyên chịu lực từ bên ngoài, nhất là khi cơ thể cúi về phía trước, ngửa ra sau và vặn mình hai bên thì lực tác động lên mép xương ngày càng nhiều. Cái mép xương khi chịu lực cũng chỉ là lực bất tầm tâm, chống đỡ không nổi, điều này bản thân xương sống cũng cảm nhận được. Không ổn, mép xương cần phải chắc khỏe hơn Khi đó, phương pháp tốt nhất là lấy lại canxi đã cho đi Nhưng cơ thể đã huy động canxi đi vào máu thì không thể lấy lại được nữa Làm thế nào bây giờ? Khu vực này đành phải đoàn kết lại và mọc thêm cho dày lót xương mép Xương được hình thành nhờ collagen, canxi và một, một số khoáng chất khác Khi thiếu canxi, nó đành phải huy động các chất còn lại để tập hợp thành một khối kết dính tăng Khả năng chống đỡ cho mép xương Và khi hình thành nói, nó có hình dạng lồi ra ngoài như chiếc môi, gai xương xuất hiện. Trong y học hiện đại, gọi hiện tượng này là gai xương do thiếu dinh dưỡng là rất hợp lý. Từ góc nhìn của y học dinh dưỡng, tất cả những gì mọc thừa ra trong cơ thể đều là hiện tượng do mất cân bằng dinh dưỡng. Ví dụ, hiện tượng u bướu thậm chí cả ung thư đều có nền tảng từ các bệnh mãn tính và đều thuộc nguyên nhân do thiếu hụt dinh dưỡng. Làm thế nào để điều trị bệnh gây cột sống, thoái mát, xương thắt lưng, đau khớp gói và hẹp ống cột sống? Cách tốt nhất là bổ sung canxi và các chất dinh dưỡng khác. Canxi được bổ sung đủ, khi đó có khả năng phục hồi của xương sẽ cao hơn, chịu lực tốt hơn, gây xương từ đó mà không mọc ra nữa. Vậy những gây xương đã mọc ra rồi thì sao? Chỉ cần đủ canxi và các dưỡng chất, gây xương sẽ tự khắc biến mất. Bởi lẽ xương có khả năng tái tạo, gây xương là kết quả của phản ứng lực. Cơ thể biết gây xương đó mọc ra không hợp lý chút nào, nhưng lực bất tòng tâm vì không có nguyên liệu. Vì thế, nó phải huy động mọi sự hỗ trợ bên ngoài, cho đến khi nguyên liệu đầy đủ thì xương sẽ được điều chỉnh kết cấu. Nhưng chỗ trước đây không hợp lý sẽ được sửa đổi và gai xương đó mà biến mất. Anh Trần là người bạn rất thân của tôi, anh ấy sống ở Thượng Hải. Lần đầu tiên khi chúng tôi quen nhau vì cảm thấy hợp nhau nên tôi mới nói với anh ấy Anh Trần ạ sau này nếu như họ hàng người thân bạn bè của anh, ai mà gặp vấn đề về sức khỏe thì cứ gọi cho tôi Anh Trần không nhận lời ngay mà nói trong số bạn bè của anh cũng có người là bác sĩ Tôi nói với anh ấy rằng phải nhờ bác sĩ như tôi, không giống các bác sĩ khác Kết quả là cuối năm 2006, hai bắp tay và hai bàn chân của vợ anh ấy vừa tê vừa nhất không làm gì được nữa. Ngày thường thì chị ấy thích đánh mặt trượt, nhưng tay đau nhất khiến chị ấy không đánh nổi. Bởi vì lúc ngồi còn đau và khó chịu hơn khi đứng lên. Khi biết chị đau như vậy, anh Trần đã đưa ngay vợ đi bệnh viện khám. Thực ra chỉ cần xem tình trạng của chị ấy là có thể biết chị bị đau xương sống cổ, bị gai đốt sống cổ. sau khi khám ở viện bác sĩ cũng kết luận là gây đốt sống cổ bác sĩ tư vấn nên phẫu thuật cắt bỏ phần gây bọc ra và lấy phần sụn mỏ đùi để thế vào lớp đệm đốt sống anh trần mới nghe sợ chết cũng may mà anh ấy còn nhớ gọi điện cho tôi tôi đã tư vấn và hướng dẫn dùng dinh dưỡng sau hai tuần tôi gọi điện cho anh trần xem hiệu quả điều trị như thế nào kết quả là anh ấy nói với tôi với giọng vô cùng phấn khích chị cậu hôm qua liền một khúc lúc giặt Xong ba cái chân khỏi hẳn rồi Tôi lại gọi điện thoại thăm vợ anh ấy Chị còn vui mừng hơn và mời tôi đến thường Hải chơi Tôi nhắc chị ấy cứ tiếp tục dùng dinh dưỡng Đừng vì không tê không đau nhức mà ngưng uống Bởi vì muốn xương được chắc khỏe phải có quá trình Nếu không bổ sung canxi thì có cách nào để trị được bệnh gây xương không? Có một cách đó là vận động trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những người bị gai xương như vậy nên sẽ đau nhức ở hai bắp tay đau đến mức không muốn làm gì nữa đau về thể xác đau tinh thần để giải tỏa cơn đau họ phải đi dạo phố kết quả là gặp các cụ già nhảy disco trên vỉa hè Thôi thì cũng chẳng có việc gì làm, cứ xem họ nhảy Tay chân múa tự do, họ vô cùng khao khát được như vậy Xem mãi thì cũng có cảm giác Hôm sau lại đến xem là cứ như vậy mấy ngày liền Càng xem càng thích, thậm chí còn có thể nghe nhạc thẩm âm rất tốt Xem người ta nhảy thì não họ cũng kích thích theo Và thuộc cơ bản các bước nhảy Thế là họ hòa nhập nhảy cùng các cụ, các cặp nhảy khác nhứt tay bạn Nhảy nhẹ nhàng Mình thì cuộc sống yếu Nên tay không nhấc cao được Nên vẫn không ngừng nhấc tay theo điệu nhạc. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời Tay của họ còn đã nhấc lên cao Một cách nhẹ nhàng Hai cánh tay và bàn tay không còn đau nữa Cứ thế mà bệnh đốt sống cổ được trị khỏi Tại sao không cần bổ sung canxi Mà vẫn có thể chữa trị khỏi bệnh đốt sống cổ Có phải vốn là không phải bổ sung thêm canxi không Thực ra cơ thể rất tôn thủ nguyên lý tận dụng Bộ phận nào dùng nhiều rồi, cơ thể sẽ huy động đến bộ phận đó. Cơ thể sẽ không tiếc mình để lấy dinh dưỡng từ những bức tường phía Đông để bổ sung cung cấp cho các bức tường phía Tây đang bị thiếu hụt. Trường hợp như vậy, trong cuộc sống rất nhiều, ví dụ như những cụ già nào thường xuyên vận động thì chân tay khá linh hoạt và chắc chắn, rắn rỏi hơn các cụ cùng tuổi mà không vận động. Người già nào thường xuyên sử dụng não bộ làm việc thì tinh thần họ cũng tốt hơn và minh mẫn hơn. Những người cùng tuổi ít nguy cơ nhũng não và mất trí nhớ. Ví dụ, người hướng dẫn tôi làm tiến sĩ là cụ già hơn 80 tuổi, nhưng ngày nào cũng rất minh mẫn và đầy sức sống, tư duy nhạy bén và còn viết sách. Cũng với nguyên lý đó, mặc dù cơ thể thiếu canxi nhưng vẫn... Nhưng khi nhảy disco thì đầu lúc nào cũng phải ngẩng cao và tay để tư thế đưa cao, đặc biệt phần gáy và bả vai luôn vận động. Nhưng nếu chỗ đó không hợp lý, cơ thể ngay lập tức huy động canxi đến để chữa, chỉnh sửa, bù đắp giúp bộ phận đó hoạt động linh hoạt trở lại. Tuy nhiên, cho dù bệnh thoái hóa đốt sóng, cổ điều trị khỏi nhưng tình trạng thiếu hụt canxi vẫn chưa được xử lý triệt để thì các bộ phận khác có khả năng lại gặp vấn đề, thậm chí còn nghiêm trọng hơn ví dụ gãy xương hán. Do vậy, bổ sung đủ canxi và các chất khác mới là phương pháp đúng để điều trị tận gốc rễ chứng gai xương. Nếu có thể tận dụng triệt để phản ứng lực và năng lực tái tạo phục hồi của xương thì thậm chí còn có thể nắng chỉnh lại toàn bộ dáng dấp của cơ thể. Trên cơ thể người có nhiều chỗ chưa hợp lý, bản thân cơ thể biết điều đó chỉ có điều là không đủ nguyên liệu, thế nên không thể tiến hành cải tạo và sửa chữa. Chỉ cần được cung cấp đủ nguyên liệu, cơ thể nó sẽ tự điều chỉnh và cải tạo. hơn nữa nguyên liệu mà cho càng sớm hiệu quả càng cao phương pháp tốt nhất là từ nhỏ đã cho cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết như vậy con cái bạn sẽ sở hữu một vóc dáng hoàn chỉnh và sức khỏe tối ưu chỗ nào cần to sẽ to chỗ nào cần gầy sẽ gầy chân các bát sẽ thẳng cơ bắp phát triển rất đều và săn chắc Tóm lại một câu, khi dinh dưỡng cung cấp đầy đủ, cơ thể trẻ nhỏ sẽ lấy thông tin di truyền làm cơ sở, từ đó phát triển toàn diện và tối đa. Những ai chiều cao không đạt chuẩn, chân vòng kiền, răng khắp khiển đều là nguyên nhân do thiếu hụt canxi. Tận dụng khả năng cải tạo của phản ứng lực chân vòng kiền có thể điều chỉnh nắng lại cho thẳng. Chân vòng kiền vốn là do thiếu canxi, si. đôi chân của chúng ta hàng ngày phải chịu sức nặng của toàn bộ cơ thể Mà chân vòng kiền thì khả năng chịu lực kém hơn chân thẳng Đến phương bắc chân của bạn cũng sẽ cảm nhận được đôi chân như vậy là không hợp lý Có điều là không cần cách nào vì thiếu nguyên liệu Khi bạn đã bổ sung đủ canxi si và các dưỡng chất khác Chỗ bất hợp lý đó sẽ được cải thiện Có thể phải cần thời gian lâu hơn một chút và một vài hỗ trợ nào đó ba, Hoại tử khớp háng. Hoại tử khớp háng là một bệnh thường gặp liên quan đến các bệnh về khớp, hút thuốc, uống rượu, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, uống thuốc tây đều dẫn đến tình trạng bệnh xảy ra ít nhất thì cũng ảnh hưởng xấu đến căn bệnh này. Nhưng khi chúng ta biết đây là bệnh mạng tính thì nguyên nhân gây bệnh không rõ ràng. Đây chính là một trong những điểm khác biệt giữa bệnh mạng tính và bệnh cấp tính. Vì thế khi điều trị bệnh mạng tính, tìm ra nguyên nhân bệnh không còn là vấn đề cấp thiết nữa, mà việc đầu tiên phải làm đó là chữa trị nó. song song với việc điều trị sẽ tìm nguyên nhân để loại trừ là được rồi. Nhưng bệnh cấp tính lại khác. phải loại trừ được nguyên nhân gây bệnh trước vì việc này là thủ thuật quan trọng trong quá trình điều trị bệnh cấp tính. Bệnh hoại tử khắp hán là bệnh mãn tính, nguyên nhân gây bệnh của nó thì vô cùng. Rất ít trường hợp có nguyên nhân dẫn đến hoại tử khắp hán rõ ràng như thời video là do tiêm thuốc kích thích nhiều, vì vậy mà sử dụng phương pháp nào để điều trị hiệu quả căn bệnh này mới là quan trọng nhất. các bác sĩ đã tìm thấy mối liên quan mật thiết giữa tùng hoàng máu ở khớp háng bị tắc nghẽn với căn bệnh hoại tử khớp háng. vì thế phẫu thuật sẽ giúp cho mạch máu khỏe phải ăn khớp với nhân các mạch máu đưa đến khớp háng, từ đó cải thiện tùng hoàng máu ở khu vực này việc làm này có hiệu quả nhất định nhưng chúng cũng hoại tử khớp hán Nhưng chúng hoại tử khớp háng có quan hệ mật thiết đến hai yếu tố, đó là thiếu hụt canxi và tùng hàm máu kém. Có nghĩa là trong quá trình điều trị phẫu thuật thì việc bổ sung canxi và các dưỡng chất khác là rất cần thiết để điều hiệu quả điều trị đạt mức cao nhất. Thực ra bệnh hoại tử khớp háng không phải là khó chữa, rất nhiều bệnh nhân không cần giải phẫu, phải phẫu thuật chỉ sử dụng dinh dưỡng Đặc biệt là khi mới chấm bệnh thì 100% là có thể chữa khỏi. Trước đây bệnh nhân bị hoại tử khớp háng chỉ dùng dinh dưỡng, sau 2 tuần là các triệu chứng lâm sàng đã biến mất. Cho dù là có bị lệch khớp một chút nhưng sau khi bổ sung dinh dưỡng một thời gian thì vẫn có thể khỏi được. Nếu các biện pháp điều trị khác hiệu quả thì việc phục hồi khớp không phải là không có. Hãy ghi nhớ đừng vội vứt bỏ những linh kiện hết giá trị trên cơ thể. Bởi nếu thay khớp háng bằng khớp nhân tạo inox, thì bạn hãy xác định là cả đời sẽ sống chung với cái khớp nặng nề đó và tất nhiên là không còn cơ hội để chữa trị nữa. Vì lúc này khả năng tự phục hồi của cơ thể không giúp gì được bạn nữa. Khớp nhân tạo không cần dinh dưỡng. Tương tự như vậy là việc thay van tim mạch rồi cái ghép các loại tạng như ghép gan, thận đều phải rất cẩn thận. Bởi vì cơ thể con người có một tiềm thức rất lớn. Nhiều lúc chúng ta nghĩ là không thể nào cơ thể lại thực hiện được nữa. Đài truyền hình Trung ương từng đưa tin một cậu bé 16 tuổi chân trái đau nhất và thâm đen khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bó tay viêm tĩnh mạch chân trái dưới kiến nghị cắt bỏ nhưng cậu bé nhất quyết không đồng ý và bỏ về nhà cậu bé nằm nhà hơn 10 năm kết quả là chân trái cầu đã tự khỏi không tì vết vậy bạn thử nghĩ xem nếu cắt nó đi thì giờ này sao còn chân nữa không cắt bỏ nó thì cơ thể mới có thể có cơ hội phục hồi nó được chương 16 sáu viêm thần mãn tính có chữa khỏi được không dù rằng viêm thần mãn tính là một dạng của chứng viêm mãn tính nhưng viêm thần mãn tính có những đặc điểm khác với các bệnh viêm mãn tính khác trong đó khác biệt lớn nhất là tính bất khả tái sinh của cấu tạo thận cấu tạo thận là nếu mất đơn vị nào tức là thiếu đơn vị đó không thể mọc thêm hay tái sinh điều này rất nguy hiểm nó cho thấy nếu thận bị tổn thương hay hỏng ở đơn vị nào thì khả năng phục hồi trở lại bình thường của thận là con số 0. Điều này ngược hẳn với gan. Gan bị tổn thương vẫn hoàn toàn có thể phục hồi tái sinh. Do đó, viêm thận cần được chữa trị sớm, càng sớm càng tốt. Nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm thận mạng tính không rõ ràng, nhưng sau khi thận bị tổn thương thì vẫn có thể phục hồi được. Dinh dưỡng có thể phục hồi được tối đa những bộ phận bị tổn thương, khống chế được chứng viêm, ngăn không cho triệu chứng, viêm kéo dài và giảm dần mức độ viêm, dần dần khỏi hẳn. Điều trị viêm thận về phương diện lâm sàng thì đa số là dùng hóc môn. Phương pháp này không phải là cách điều trị tận gốc bệnh viêm thận vì không phải nguyên nhân do thiếu hụt hóc môn. Do cho dù tạm thời bệnh không được được khống chế ổn định, nhưng bệnh nhân sau nhiều năm điều trị vẫn sẽ bị chứng nhiễm trùng nước tiểu. Điều này chứng tỏ bệnh viêm thận vẫn chưa được khỏi. chứng viêm vẫn âm ỉ kéo dài mà người bệnh không biết dùng dinh dưỡng để điều trị viêm thận một mặt phục hồi các tổn thương của thận mặt khác tu sửa những rối loạn hệ thống trên toàn bộ cơ thể như thế mới đạt được hiệu quả điều trị cao nhất trong lúc điều trị viêm thận rất nhiều người kể cả bác sĩ đều hạn chế và kỵ dùng chất đạm họ cho rằng thận vốn đã yếu rồi nếu dùng thêm chất đạm thì chức năng thận càng giảm sút thực ra điều này không cần bạn lo lắng trước tiên, bất kể là bệnh nhân có dùng chất đạm hay không thì nước tiểu của họ vẫn có đạm hàng ngày. Điều này chứng tỏ việc nước tiểu có đạm không liên quan đến chất đạm đưa vào cơ thể. Kế đến, hàng ngày chất đạm bị thất thoát qua đường nước tiểu nên cơ thể bị thiếu hụt chất trầm trọng. Vì thế, các cơ quan bộ phận khác phải huy động đạm để ưu. cung cấp duy trì đạm trong máu do đó nếu không bổ sung chất đạm thì các cơ quan bộ phận khác sẽ bị suy dược tổn thương trong đó gan và thận là chịu tổn thương nặng nhất thứ ba chất đạm thấp thoát qua nước tiểu chưa chắc đã phải là lượng đạm mà cơ thể bạn hấp thụ qua đường ăn uống bởi vì cơ thể phải chuyển hóa chất đạm tại gan sau đó gan với tổng hợp thành chất đạm mà cơ thể con người cần dùng thứ tư phải đủ chất đạm thì chức năng miễn dịch của cơ thể mới được cân bằng và sửa chữa những tổn thương của thận khi chức năng của thận bị tổn thương chưa được thực sự rõ ràng chất đạm phải bổ sung lượng lớn vì nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào hơn thế chất đạm còn giúp thận nhanh chóng cải thiện và phục hồi chức năng của nó chương 17 hiện tượng voi hóa và sơ hóa có thể giải quyết tới mức độ nào Nói tới viêm mãn tính, chắc bạn không còn lạ gì nữa bởi vì cuốn sách này đã đề cập rất nhiều tới chứng bệnh này. Đây là loại bệnh rất hay gặp, ví dụ như viêm mũi mãn tính. Bệnh mãn tính vốn không có gì đáng sợ, thậm chí có những lúc bạn còn không cảm nhận được thấy gì. Nhưng có hai loại bệnh mãn tính có thể dẫn đến tử vong. Một là bệnh mãn tính có thể dẫn đến ung thư. Điều này đã được trình bày ở phần trước. hay là bệnh mạng tính có thể dẫn đến sơ hóa và vôi hóa. Sơ hóa là tự chuyên dùng trong tổ chức học, tức là các tổ chức bị sơ nhiều, sơ vữa là cách gọi trực quan qua cảm nhận, tổ chức sơ càng nhiều, cơ quan càng cứng, cuối cùng gọi là sơ vữa. Những tế bào có thể phản ánh chức năng của một bộ phận hoặc toàn bộ cơ quan thì được gọi là tế bào thực chất của cơ quan đó, ví dụ như tế bào của gan là tế bào thực chất của gan tế bào của phôi là tế bào thực chất của phôi tế bào niêm mạc dạ dày và tế bào tuyến giáp là tế bào thực chất của dạ dày khi bệnh viêm mạng tính tồn tại môi trường các tế bào thực chất dần dần bị tổn thương các tế bào này rất khó sống sót chúng sẽ teo dần và chết đi điều này khiến số lượng các tế bào thực chất của những cơ quan này bị giảm sút Đây chính là quá trình phát sinh bệnh viêm theo dạ dày mãn tính. Bệnh viêm theo dạ dày mãn tính bắt nguồn từ chứng viêm dạ dày mãn tính nhưng biểu hiện không rõ ràng, tức là vì chứng viêm đã phá hủy môi trường sống của tuyến dạ dày trong niêm mạc dạ dày, khiến tuyến này dần dần mất đi, do đó niêm mạc dạ dày cũng bị mỏng đi. Sử dụng dinh dưỡng có thể giảm các chứng mãn tính, môi trường sống của tuyến dạ dày được cải thiện thậm chí phục hồi hoàn toàn. Nhưng những tuyến dạ dày này đã bị mất đi, vẫn chưa được tái sinh khi đủ dinh dưỡng Như thế bệnh viêm teo dạ dày mạng tính sẽ được chữa khỏi Bệnh mạng tính dẫn đến sơ vữa là chấn bệnh chủ yếu Dẫn đến tử vong trong y học lâm sàng ngày nay Ví dụ như bệnh tim phổi, khoa nội hô hấp, sơ gan, khoa tiêu hóa Nhiễm trùng nước tiểu, khoa thận tiết niệu, vôi hóa cột sống, khoa huyết dịch Tất cả các bệnh lý này đều là hiện tượng sơ hóa Các cơ quan phát sinh trong quá trình bị viêm mạng tính và tổn thương mạng tính Mặc dù phát sinh không giống nhau giữa các cơ quan và bộ phận Nhưng về bản chất thì đều là một bệnh, đó là sơ hóa cơ quan Ngoài ra nó giống như hiện tượng chúng ta thường gặp trong cuộc sống là hiện tượng lên sẹo Tại sao các bệnh mạng tính và tổn thương mạng tính dễ dẫn đến quá trình sơ hóa? thực ra sơ hóa là quá trình cơ thể tự phục hồi mặc dù rất nhiều người kể cả các bác sĩ đều coi sơ hóa là cái gì đó rất to tát nhưng thực chất sơ hóa chỉ là cách mà cơ thể lựa chọn để tự bảo vệ nó và đó cũng là cách mà cơ thể dành để tự bảo vệ cơ thể phục hồi ở hai dạng Cách phục hồi lý tưởng nhất là tái tạo tổn thương, đưa về nguyên trạng ban đầu, không tì vết. Ví dụ một số tế bào gan chết đi, nhưng tế bào gan mới mọc ra sẽ giữ nguyên hình, nguyên dạng như tế bào khỏe ban đầu. Cách này lý tưởng nhất, nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ vốn là có thể phục hồi nguyên trạng nhưng do thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian quá dài, nên tổn thương không những không thể phục hồi nguyên dạng mà còn làm quy mô tổn thương lan rộng hơn. Kết quả là không thể tự phục hồi nguyên dạng. Ngoài ra, các cơ quan bộ phận đều có kích thước chuẩn từ ban đầu và cơ thể không cho phép có tổn thương mà không phục hồi. Vì thế, cơ thể sẽ tìm mọi cách để sửa chữa những chỗ tổn thương đó. Khi không có đủ nguyên liệu, tức dinh dưỡng, hoặc dinh dưỡng thiếu hụt thì cơ thể đành phải sử dụng một cách khác, thấp cấp hơn, đó là sơ hóa. Điều này giống như trường từ nhà bạn bị hỏng. có một cái lỗ trên tường thì bạn sẽ lấy một viên gạch và vữa để chát vào lỗ đó nhưng nếu bạn không có gạch và vữa thì phải dùng cách khác đơn giản hơn là lấy miếng giấy miếng vậy rắc địch kín cái lỗ đó thực ra hiện tượng sao hóa là cách mà cơ thể dành nguyên liệu dành phải là một cách bất đắc dĩ để tu sửa những tổn thương khi bạn cho cơ thể đủ nguyên liệu nó sẽ tự động điều chỉnh và có những cách tu sửa mới để phục hồi tới mức tối đa bệnh nhân từ bạch tám mươi tuổi mắc bệnh tim phổi rất nặng lúc đó bệnh của mức Bệnh của ông rất nguy hiểm, suy tim nặng, phù nề toàn thân. Bệnh viện đã hai lần thông báo khẩn cấp về tình trạng của ông, nhưng sau khi sử dụng dinh dưỡng, đến giờ ông đã sống thêm 5 năm. Hơn thế, trong 5 năm này, ông không phải nhập viện lần nào về bệnh tim phổi nữa. Vấn đề sơ vữa, sơ hóa có thể phục hồi hoàn toàn hay không? Vẫn còn nhiều tranh luận. Tranh luận là tốt. vì khoa học phải tranh luận náo nhiệt mới phát triển được ngày nay y học kết luận hậu quả của sơ hóa và sơ vỡ các cơ quan là không thể cứu vãn từ góc độ lâm sàng của y học hiện đại những kết cục từ các bệnh nhân tim phổi sơ gan nhiễm trùng tiểu đều minh chứng cho y học hiện đại là đúng vì không thể cứu vãn nổi tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân này gần như là một phần trăm nhưng dưới góc độ y học dinh dưỡng tương lai cho những bệnh nhân mắc bệnh sơ hóa là hoàn toàn sáng lạng khả năng điều trị khỏi rất cao trừ những trường hợp vô cùng nặng là không còn đủ thời gian để cơ thể phục hồi mất hết hy vọng thì những trường hợp bệnh khác đều có khả năng chữa trị ít nhất có hai lý do một là mọi cơ quan đều có nếu có hình dạng như thế nào thì ngay từ trong bào thai nó đã được định sẵn Và quy định này sẽ theo bạn. Đến cuối đời, những thí nghiệm trên cơ thể động vật đã chứng minh cho điều này. Ví dụ cắt đi 70-80% lá gan thì phần còn lại sẽ mọc lại hình dạng ban đầu, chỉ trong vòng 3 tuần. Và đối với chuột và 8 tuần đối với chó, hơn nữa khi gan đã mọc ra như hình dạng ban đầu, nó sẽ không mọc ra nữa. Cắt đi 80-70% vẫn có thể mọc đại như thường Bạn cho rằng những chỗ bị sâu hóa không phục hồi được sao Thứ hai, sâu hóa là quá trình tổ chức được bù đắp những tổn thương bằng các sợi collagen Mọi người cho rằng một khi các sợi collagen này đã hình thành thì rất khó làm mất nó đi Thực ra bạn chỉ cần quan sát quá trình hình thành của xương là biết Xương được tạo ra bởi các sợi collagen và các khoáng chất, giống như các sợi cói đan thành chiếc chiếu. Trên mặt chiếu xả một lớp khoáng chất mà chủ yếu là canxi sau đó lại một lớp chiếu, một lớp khoáng chất. Xương được hình thành như vậy. Trong quá trình xương phát triển, nó sẽ làm tan một số tổ chức xương và quá trình này cần một lượng sợi collagen. Xương phát triển là quá trình thay đổi rất tự nhiên, không có gì là khó khăn cả. Công việc này chủ yếu là do mỗi một loại gọi là tế bào hủy xương thực hiện, mà tế bào hủy xương được hình thành bởi tế bào đại thực bào. Khắp cơ thể chỗ nào cũng có tế bào đại thực bào, do vậy việc phân hủy các sợi collagen trong tổ chức là việc không hề khó khăn. nói đến sẹo chắc rằng bạn không còn lạ lẫm nữa hiện thậm chí bạn còn biết phải dùng dinh dưỡng gì để xóa mờ vết sẹo đó chính là vitamin e vitamin e tự nhiên có thể liền sẹo các vết mổ hay các vết sẹo bẩm tôi tin rằng khi bạn đọc cuốn sách này bạn sẽ thắc mắc dinh dưỡng tại sao lại có thể có khả năng làm được điều đó Ví dụ tại sao vitamin E lại có thể phá phẹo, bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thì có lẽ chúng ta lại rơi vào vòng tuần hoàng. Nếu chúng ta làm rõ được vấn đề này, sao vitamin E lại tự, tự nhiên lại có thể làm liền sẹo thì y học hiện đại đã tiến một bước rất xa rồi vì tế bào thay đổi biến hóa vô cùng phức tạp. với liên kết giữa các tế bào lại càng phức tạp hơn. Chúng ta biết vitamin E tự nhiên có tác dụng làm lành sẹo về vitamin E Làm lành sẹo bằng con đường nào? Đáp án là hạ thấp lượng oxy mà tế bào tiêu hao, cải thiện tùng hoài máu bột cục bộ, ức chế không cho các tế bào sợi sản sinh ra sợi, collagen. Đáp án như vậy có lẽ là đã hiểu, nhưng thực ra chưa nói một cách rõ ràng, bởi vì vitamin E làm thế nào để ức chế không cho các tế bào sợi sản sinh ra sợi collagen tác dụng ở chỗ nào nó khởi động phản ứng của tế bào nào có phải là trực tiếp vitamin E phát huy tác dụng do hay do tác dụng của tế bào nào đó lên sự hình thành tế bào sợi các tế bào khác sẽ phản ứng như thế nào các chuỗi phản ứng của tế bào vẫn xảy ra như thế nào làm thế nào điều chỉnh gen lúc này sẽ có vô vàng câu hỏi và vấn đề đặt ra hơn nữa đều là những câu hỏi hóc búa rất nhiều vấn đề đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp do vậy đối với những người bình thường như chúng ta hãy cứ tập trung vào kết quả thì hay hơn tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân tôi từ việc vitamin e tự nhiên có khả năng liền sẹo là rất hoàn hảo nên chúng ta có hy vọng và tin tưởng vào khả năng điều trị các bệnh lý sơ hóa vì các biến chứng về tim phổi sơ gan bệnh lý về thận như nhiễm trùng nước tiểu bản chất đều do các vết sẹo hình thành trên cơ sở những tổn thương mãn tính do vậy sử dụng vitamin e và các vitamin khác sẽ giải quyết được tận gốc các bệnh lý với tỷ lệ tử vong cao như tim phổi sơ gan nhiễm trùng nước tiểu ở giai đoạn đầu Thực tế hiệu quả rất cao, thậm chí còn giúp thời gian bệnh tái phát hay tiến triển xấu được kéo dài. Các biến chứng của bệnh tim phổi, sơ gan đều có biến chuyển tốt lên chứ không xấu đi. Bệnh sơ gan có thể phục hồi hoàn toàn và chữa khỏi. Riêng bệnh nhiễm trùng nước tiểu thì khó hơn một chút vì cấu tạo của thận là không tái tạo được. Do đó, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ những phần thận chưa bị tổn thương có thể phục hồi lại được. Nhiễm trùng nước tiểu không thể phục hồi 100%. Dưới góc độ dinh dưỡng mà nói, bệnh lý nguy hiểm khó chữa nhất không phải là bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, mà là sơ gan giai đoạn cuối và nhiễm trùng nước tiểu giai đoạn cuối. Nhưng điều này không có nghĩa là một chút cơ hội sống sót cũng không có. Tóm lại, bệnh lý về sơ hóa bao gồm cả các vấn đề về sơ hóa các cơ quan trên toàn cơ thể, đều có cơ hội chữa trị và phục hồi nguyên tắc là dùng dinh dưỡng càng sớm thì cơ hội sống càng cao. Chương 18: Mất ngủ và ngủ mênh mông Mất ngủ là chứng gây đau khổ cho người bệnh. Con người tiến hóa đến ngày nay đều theo quy luật mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghỉ. Quá trình tiến hóa này đã hình thành trong cơ thể đồng hồ sinh học. Mỗi giờ khác nhau, trạng thái chức năng các cơ quan sẽ khác nhau. thời gian khác nhau thì việc sản sinh hay tiết ra các hóc môn và các vật chất cũng sẽ khác nhau và mất ngủ đã làm mất cân bằng và phá vỡ quy luật của đồng hồ sinh học dẫn đến các hệ thống cơ quan bằng cơ thể xuất hiện các vấn đề con người tại sao phải ngủ mấu chốt là cơ thể phải được điều chỉnh trạng thái và chức năng để tự phục hồi buổi sáng khi bạn mở mắt thức dậy Các cơ quan trong cơ thể bạn đã có một nhiệm vụ, đó là dùng hết sức mình để giúp bạn có những hoạt động đi lại, chạy nhãn, tư duy, buồn vui, giận hờn, sợ hãi. Đây là những hoạt động rất phức tạp và làm nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Cho dù bản thân, các hệ thống, cơ quan bị tổn thương thì chúng cũng không có thời gian để tự chăm sóc. Giấc ngủ chính là thời gian duy nhất để các cơ quan này tự phục hồi và tái tạo. Và giải quyết các vấn đề của chúng Để sáng hôm sau lại tiếp tục thực hiện Nhiệm vụ hỗ trợ cơ thể tiến hành các hoạt động sống Chính vì nguyên lý này Mà một giấc ngủ đủ sẽ giúp tinh thần sảng khoái Giấc ngủ của bạn không đủ Sẽ khiến não bộ không được nghỉ ngơi Đầu óc tinh lơ mơ không tỉnh táo Gan của bạn không được nghỉ ngơi Bạn sẽ hay bực dọc Dễ cáu gắt Tim của bạn không được nghỉ ngơi Bạn sẽ thấy tim đập nhanh Cơ bắp của bạn không được nghỉ ngơi, bạn sẽ thấy mệt mỏi, dễ hụt hơi, tức ngực, mất ngủ dài ngày. Bao gồm cả những người không ngủ đúng giờ và hay thức đêm, các cơ quan nội tạng cơ thể họ sẽ bị tổn thương mạng tính lâu ngày, và chính những tổn thương mạng tính sẽ dẫn đến việc teo nhỏ tế bào, thậm chí là biến mất của tế bào cơ tim. Lúc đầu thì không thấy biểu hiện gì rõ rệt, nhưng đây là quá trình biến đổi từ lượng đến chất, Chỉ cần triệu chứng xuất hiện thì việc chữa trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn Bởi lẽ những cái bạc cơ tim đã bị chết đi thì không thể tái tạo lại được nữa Có thể thấy rằng mất ngủ gây tổn hại rất nhiều cho sức khỏe con người Mất ngủ có thể xuất hiện từ khi bạn còn rất nhỏ Rất nhiều trẻ nhỏ kể cả trẻ sơ sinh khóc rồng trong đêm cũng bị mất ngủ Rất nhiều trẻ có tóc vành khăn sau gáy cũng là do mất ngủ hoặc không mất ngủ không ngon giấc, các bé còn rất nhỏ vẫn chưa biết đi Khi các bé không ngủ được thì cũng không thể ngồi dậy để làm việc gì đó như người lớn Mà chỉ biết ngọn ngoại đầu quay người bên nọ bên kia mà thôi Lau ngày như thế, tóc vành khăn sau gáy xuất hiện Có thể nói hiện tượng tóc vành khăn sau gáy là do ma sát giữa da đầu, sau gáy và não Trẻ nhỏ và gối không ngừng tiếp xúc mà thành Bạn tưởng tượng xem Các bé tội nghiệp tới mức nào, trẻ nhỏ mất ngủ chủ yếu là do thiếu canxi và một số chất dinh dưỡng khác. Còn người lớn mất ngủ là do nhiều nguyên nhân khác phức tạp hơn nhưng chủ yếu vẫn là do thiếu canxi. Đại đa số người bị mất ngủ sau khi sử dụng dinh dưỡng nhanh nhất là 3 ngày đã ngủ ngon hơn. Nhưng cái biệt, có những người sau khi sử dụng hiệu quả không cao, nguyên nhân chính là do tính cách, tính chất, công việc và vấn đề tâm lý cũng như dinh dưỡng thiếu hụt gây nên. Những người nhạy cảm chỉ có một việc nhỏ mà đã suy nghĩ việc gì cũng chuốc lo vào người, người khác vô tình nói gì đó đã làm lại nghĩ ngay là họ đang nói mình. Trong công việc áp lực và lo nghĩ quá nhiều, cuộc sống nội tâm phức tạp đều ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, tiếp người này rất dễ mắc các triệu chứng khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh ở phụ nữ. Thuốc tây không thể chữa trị tận gốc bệnh mất ngủ. Với nhiều người lúc đầu uống nửa viên thuốc ngủ dần dần phải tăng lên uống một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, thậm chí bảy tám viên mà vẫn không ngủ được. Việc sử dụng thuốc tây để điều trị mất ngủ mà không thấy hiệu quả là vấn đề dễ hiểu. Nó giống như đứa trẻ đói quá, không cho không ngủ được, bạn không cho nó ăn mà cứ đánh nó, ép nó đi ngủ như thấy hiệu quả không cao. Thuốc tây không nhận không chữa được bệnh mất ngủ. Mà còn gây tổn thương cho gan và thận Từ đó khiến người bệnh có tâm lý lo sợ về việc mất ngủ Bổ sung dinh dưỡng chính là cung cấp thực phẩm cho cơ thể Và là phương pháp điều trị bệnh mất ngủ Hợp lý nhất, người đặt linh là ngủ Một cụ già 60 tuổi đã phải đến rất nhiều bệnh viện để chữa trị bệnh mất ngủ Nhưng không có mấy kết quả Lúc bà đến gặp tôi bà nhìn với ánh mắt cầu khẩn trong tuyệt vọng Sắc diện, tái xanh và gương mặt phù nề với mái tóc bạc phơ khiến tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đó. Chỉ sau chưa đầy một tuần sử dụng dinh dưỡng, vấn đề của bà đã được giải quyết. Tôi có một cô học trò họ mã, lúc gọi điện về nhà hai mẹ con khóc nức nở trên điện thoại vì mẹ vất vả quá, gánh nặng kiếm tiền đè lên vai mẹ nuôi em trai ăn học, ban ngày mẹ làm việc cực lực. nhưng đêm đến lại không thể chập mắt ngủ được mẹ của cô học trò trên quả thật không thể chịu nổi việc mất ngủ nên muốn tự sát và cuối cùng dinh dưỡng đã giúp bà chữa khỏi bệnh mất ngủ một cách thật đơn giản việc dinh dưỡng có thể chữa khỏi bệnh mất ngủ nhiều lúc khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi vì dinh dưỡng không phải chỉ giúp ngủ ngon giấc mà ổn định thần kinh mà còn có khả năng xóa tan các áp lực một cách hiệu quả bố của cô hồ bị nghi là ung thư phổi và đang nằm viện để chờ kết quả cuối cùng của bệnh viện. Cảm giác chờ đợi này chẳng khác gì việc phạm nhân chờ đợi phán quyết của quan tòa xem có bị tử hình không. Bởi lẽ, nếu kết quả là ung thư thật thì chính phần chết một phần sống. Chúng ta hiểu rõ áp lực mà bố cô phải chịu là rất lớn. Mặc dù tình trạng bi đát như vậy, nhưng chỉ sau 3 ngày sử dụng dinh dưỡng, bệnh mất ngủ kéo dài hơn 20 năm của ông cụ đã biến mất hoàn toàn. Một lúc ngủ chất lượng tốt là chỉ cần đặt lưng xuống, ngủ ngay, đến giờ là dậy. Hơn nữa, lúc thức dậy, cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái, ngủ đủ ngon, ngủ ngon, giúp cơ thể cảm thấy thư thái dễ chịu, ngủ dậy tinh thần tỉnh táo tràn trề sinh lực. Nhưng có người lại không thể, họ không phải là mất ngủ mà là ngủ không dậy nổi. Hàng ngày họ ngủ rất nhiều, tưởng chừng thế mà vẫn chưa ngủ đủ ba ngày ngủ, đêm ngủ. Sáng ngủ dậy, họ vẫn muốn ngủ tiếp Bằng vèo mải trên giường vẫn chưa dậy nổi Ba ngày đi làm, đầu óc không tỉnh táo Trí nhớ giảm sút, dễ quên việc Đây là biểu hiện cơ thể đang trong tình trạng suy nhược Tức là lượng dinh dưỡng cung cấp hàng ngày cho cơ thể không đủ Hiện tượng này rất phổ biến Nhưng giờ lên lớp cho sinh viên y khoa tôi vẫn hay gặp Đó là lúc chung báo hết giờ học Sinh viên tôi gục mặt lên bàn và ngủ Đây chính là biểu hiện cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng điển, điển hình. Chương 19 Bệnh về thần kinh không khó chữa trị Bạn đừng coi thường y học dinh dưỡng. Quá nhiều người cho việc ăn uống khoa học chính là y học dinh dưỡng. Lấy bữa ăn dinh dưỡng trong việc làm chuẩn cho dinh dưỡng y học. Thực tế thì đó mới chỉ là một góc rất nhỏ của dinh dưỡng học mà thôi. chỉ khi nào đưa dinh dưỡng lên tầm cao mới của y học dinh dưỡng hoặc điều trị dinh dưỡng học thực sự sử dụng kiến thức về dinh dưỡng để điều trị bệnh thì mới trả lại đúng ý nghĩa ban đầu của dinh dưỡng học cá nhân tôi cho rằng cụm từ dinh dưỡng học chuẩn hơn với điều trị dinh dưỡng học bởi vì cụm từ dinh dưỡng học bao gồm rất rộng dinh dưỡng học quả thực rất có ý nghĩa rộng lớn thông qua cuốn sách này có thể bạn thấy dinh dưỡng học rất đơn giản Đúng vậy, dinh dưỡng học có mặt đơn giản của nó. Chỉ cần bạn há miệng đưa dinh dưỡng vào là bạn đã sử dụng dinh dưỡng học để điều trị bệnh rồi. Nhưng dinh dưỡng học cũng có những mặt phức tạp, biên thanh của nó. Phức tạp đến mức cơ thể con người phức tạp bao nhiêu thì dinh dưỡng học phức tạp bấy nhiêu. Dinh dưỡng học thâm nhập vào từng nhịp sống của bạn. Một ánh mắt, một nụ cười, một cảm xúc, một động tác. suy nghĩ đều có liên quan trực tiếp tới dinh dưỡng khác từ bề ngoài cuộc sống vốn luôn có những bất ngờ xảy ra có nhiều người coi đó là ngẫu nhiên xảy ra thôi thực tế cuộc sống chẳng có gì là ngẫu nhiên cả tất cả đều là tất nhiên ví dụ đăng xe tại sao lại là bạn bị đăng chứ không phải người khác rõ ràng là khả năng quan sát và nhạy bén với mọi thứ xung quanh của bạn bị giảm sút. có người nói rằng họ không chú ý vì đang mải nghĩ việc khác Thế tại sao qua đường lại không chú ý? Con người lúc nào là không tập trung nhất? Đó là lúc dinh dưỡng không đi kịp với sự mệt mỏi. Hãy xem trận, hay xem trận bóng đá nào, hiệp đầu cũng hưng phấn. Vì tinh thần và sức lực của các cầu thủ rất cao, thấy bóng là đu, đu, đuổi. Nhưng đến hiệp hai lúc gần hết giờ, bóng qua chân cầu thủ còn không kịp đỡ. Bình luận viên bóng đá lúc đó nói rằng, cầu thủ vì mất tập trung đã để lỡ bóng đá đỡ bóng với lại với chính chúng ta khi cơ thể mệt mỏi người khác nói chuyện chúng ta đều để ngoài tay đầu óc chúng ta lúc đó đang nghĩ cái khác khi dinh dưỡng thiếu hụt suy nghĩ của bạn sẽ bị ảnh hưởng bạn sẽ nghĩ ra những thứ rất kỳ quạt và tiêu cực gặp khó khăn rất hay nghĩ quẩn. Một bệnh nhân nữ tìm tôi tư vấn dinh dưỡng, điều trị bệnh đau nhức thắt lưng, tai, cột sống Chưa đến 60 mà chị đã bị vôi hóa gần hết cột sống Chị đến gặp tôi và chia sẻ rằng trước đây chị nghĩ đến chuyện khoa xương khớp tại các bệnh viện để điều trị. Chị đã từng có ý nghĩ rất kỳ quặc Ý nghĩ này khiến cho chị lo sợ, hoang mang. Đó là mỗi lần đến bệnh viện, tòa nhà ở bệnh viện rất cao, chị leo cầu thang bộ vừa leo vừa nghỉ. Nếu mình nhảy xuống đất từ tầng này thì không biết có chết không ta. Lúc đó, chị dừng bước và ngó ra cửa sổ nhìn xuống, cảm giác độ cao, thậm chí còn muốn thử hành động xem như thế nào. Khi chị chia sẻ suy nghĩ này với các bệnh nhân cùng phòng, thì phát hiện ra rằng họ cũng từng có suy nghĩ giống chị. Đây chính là hậu quả của việc thiếu hụt dinh dưỡng. Lại có một vị tôi vô tình gặp được một lúc nào cũng gặp cảm giác trên người mình có bỏ. Câu chuyện của cô ấy có tính điển hình rất cao 5 năm trước trong một lần leo núi, leo giữa chừng cô muốn đi tiểu nhưng lúc đó không thấy nhà vệ sinh nào cả. Cô đành phải giải quyết trên đường nhưng khi cô đứng lên cảm giác không ổn lắm, bỗng nhiên cô thấy hình như có con bọ đang chui vào cơ thể, cô vội vàng vào bệnh viện khám. Bác sĩ tưởng cô bị bọ chui vào người thật, bèn cho uống thuốc diệt bọ, dùng liên tục 3 tháng mà cô vẫn nói là chưa hết bọ. Bác sĩ là cho dùng tiếp 3 tháng, vẫn còn bỏ. Bác sĩ lúc này đã biết tình trạng của cô là vấn đề thần kinh, chứ không phải vấn đề bỏ. Nhưng bệnh nhân không tin, khăn khăn cho là có bỏ và trách cứ bác sĩ. Bệnh nhân làm khó, bắt cho bác sĩ hai năm liền. Cuối cùng bác sĩ cũng nghĩ ra cách hay để điều trị. Ông nói với người bệnh là có phòng nghiên cứu, ký sinh trùng. Đó là nơi điều trị hiệu quả nhất cho những ai bị nhiễm ký sinh trùng. Người bệnh tỉnh thật chạy vội đến đó, đúng lúc gặp giáo sư Trương. Giáo sư nghe qua tình trạng rồi nói chuyện với người bệnh về các loại ký sinh trùng. Loại côn trùng nào gây bệnh gì? Tình trạng là sao? Ông còn đưa cô đi xem phòng lưu mẫu ký sinh trùng, giới thiệu loại này sinh trưởng như thế nào, loại kia gây bệnh gì? Mất hai tiếng đồng hồ nói xong, mới hỏi cô bị loại côn trùng nào chui vào cơ thể. Người bệnh nói không biết, giáo sư Trương nói vậy không được. cô phải để cho chúng tôi biết côn trùng trong người cô là loại gì thì chúng tôi mới trượt chữa được câu nói này giúp cô hiểu ra về nhà chỉ cần khi nào thấy cơ thể có chỗ nào có biểu hiện giống như có côn trùng đang bò liền vào phòng thí nghiệm kiểm tra làm gì có bỏ chỉ là thiệt. làm gì có bỏ chỉ là thịt và các vật chất bài tiết trên cơ thể mà thôi vậy mà cứ dày vọ như vậy suốt 2 năm trời Câu chuyện này tôi nghe được qua lời kể của các giáo sư trong phòng thí nghiệm Tôi nghe được bàn ngõ ý nhờ giới thiệu về để gặp bệnh nhân này Khi gặp bệnh nhân cô vừa kể vừa khóc, vì quá dày vò đau khổ Kể xong cô hỏi tôi, giáo sư Vương, ông có tin là người tôi có bỏ hay không? Tôi trả lời, chị chắc chắn là có bỏ, không có bỏ sao người chị lại như vậy? Nghe xong cô rất hưng phấn việc bao nhiêu năm nay giờ mới lại có cao thủ biết được cô có bỏ. Cô cầu khẩn tôi giúp chữa trị, tôi khuyên cô bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng, thông qua việc nâng cao sức đề kháng để hệ miễn dịch đủ sức viết chết côn trùng. Nghe có lý, thật ra ý tôi muốn là cô dừng việc uống thuốc diệt ký sinh trùng. Cô đang uống hai loại thuốc. Mọi loại uống hai viên mỗi ngày, uống như thế này mấy năm rồi Cơ quan nội tạng trong cơ thể bị tổn thương rất nhiều, đặc biệt là gan Cô nghe theo kiến nghị của tôi không sử dụng thuốc tây nữa mà thay bằng dinh dưỡng ba tuần sau khi tôi gặp cô, cô lại vui mừng khoe với tôi là bây giờ cô đã có thể cãi nhau với người ta rồi Trước thời điểm này cô là một phụ nữ 40 tuổi Người khác nói cô câu gì, cô đều không thể phản ứng kịp Bạn nghĩ xem, rất tội nghiệp đúng không? Mắt cô chuyển động lờ vờ, chậm chạp, ánh mắt dại dại, tư duy không rõ ràng, phản ứng chậm, tốc độ biểu đạt ngôn ngữ chậm. Dường như trên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí lúc cô kể về những giai đoạn đau thương nhất, nước mắt có rơi nhưng vẻ mặt vẫn không có cảm xúc. Sau hơn 3 tuần, các cảm xúc trên gương mặt cô đã đa dạng hơn nhiều, cô bắt đầu cười nhiều hơn. mắt có thần hơn, xem ra tinh thần vui lên hơn rất nhiều. tuy nhiên vẫn có thể thấy cô chưa hồi phục hẳn. cô ấy vẫn quan tâm đến các hoạt động của côn trùng trong người, rất nhạy cảm, rất lo lắng. đợi đến tháng rưỡi khi chúng tôi gặp lại, tình trạng cô gần như phục hồi hoàn toàn, nói cười, nói nói cười cười tự nhiên vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, tư duy rõ ràng. hơn nữa còn nói với tôi, giờ cô ấy muốn chung vốn với nhóm bạn mở xưởng dệt may, thường xuyên đi khắp nơi để thu mua nguyên liệu bông, đàm phán thương lượng với các nông dân trồng bông mặc cả giá. Sau hai tháng, tôi mới nói thật với cô, ấy về tình trạng thật là không liên quan đến côn trùng, trong người cô chưa bao giờ có bỏ, nhưng do cơ thể thiếu dinh dưỡng mà khi thiếu hụt một loại dinh dưỡng nào đó sẽ khiến con người phát sinh những suy nghĩ tương cực kỳ vái và những cảm giác bất thường. Bệnh của cô không phải do lúc đi tiểu trên núi bị bỏ chui vào người mà có thể cô bị tổn thương ở mức bên lề bệnh lý. Nếu không phải leo núi thì vào bất cứ trường hợp nào cô cũng có thể tìm được cớ để phát bệnh. Đến lúc này cô đã chấp nhận cách giải thích của tôi hơn nữa rất tán thành vì cuối cùng cô ấy cũng đã biết bệnh của mình nguyên nhân do đâu trong quá trình dụng dinh dưỡng để điều trị, tất cả các thuốc tây điều trị và các phương pháp hỗ trợ điều trị đều không sử dụng đến. Tương tự như vậy, các bệnh lý về thần kinh và cơ bản đều do thiếu hụt dinh dưỡng gây nên bởi lẽ căng thẳng thần kinh cần phải được giải tỏa, có hai cách để giải quyết vấn đề này. Dinh dưỡng giải tỏa áp lực và tư vấn tâm lý hiệu quả Hai cách này đều không thể thiếu về dinh dưỡng là yếu tố căn bản Tôi có người bạn mới quen nhau hơn một tháng Vợ anh ấy vừa cãi nhau với em dâu Vợ anh ấy là người hướng nội, có tức thì cũng tự mình gánh Không nói với ai bao giờ, kết cục là vấn đề nghiêm trọng hơn Chị ấy bị tức ngực khó thở, tim đập nhanh, cơ thể mệt mỏi, không thèm ăn gì, ăn không ngon, ngủ không yên, đau đầu mỏi lưng, tinh thần bất ổn hay cao gắt. Chồng thấy vậy rất lo lắng, bạn tìm gặp tôi để tư vấn giúp. Kết quả là mới quen biết chưa được bao lâu, có thể là cô ấy ngại nên quyết định đi khám bác sĩ ở viện trước rồi mới tìm đến tôi. Hai tháng trôi qua, cô vợ đã đi khám ở năm bệnh viện lớn nhất, vừa khám vừa điều trị nhưng tình trạng ngày càng tệ hơn, thậm chí còn phát sốt. Khi đến gặp tôi, vợ chồng họ đã gần đến bên, bên lề vực thẳm của tan vỡ. Lúc đó, cô ở nhà một mình cả buổi sáng khóc liền hai trận, sầu não, càng chữa trị càng vô vọng. Cũng như vậy, không sử dụng biện pháp gì để hỗ trợ thêm. không dùng biện pháp tư vấn giải tỏa tâm lý, chỉ hướng dẫn cho về dùng dinh dưỡng. Sau hai tuần, mọi vấn đề trên cơ thể cô đã hoàn toàn được giải quyết. Hàng ngày trong cuộc sống chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều sự việc. Có những việc mà chúng ta chưa hiểu rõ, chưa nhìn ra thì lại để nó qua mắt. Như vậy rất nguy hiểm. Những sự việc đó không hề biến mất, mà nó để lại trong ý thức của chúng ta. Những vấn đề tiềm thức đó cần được coi trọng. Có những lúc nó làm ảnh hưởng đến hành động tâm lý tư duy của chúng ta, thậm chí còn quyết định thành bại của chúng ta. Ví dụ trong một trận bóng, vốn là đội đó rất có năng lực tốt, có thể đảm bảo thắng 100%. Nhưng trước khi vào trận với tư tưởng khinh địch nên trong quá trình giao đấu, một số cầu thủ sẽ chậm tốc độ kỹ thuật không chuẩn, tinh thần không lên, kết cục là thua đối thủ. Theo lý thì đến phút chót sắp thua cần phải dùng hết sức lực để ghi bàn, không được phép khinh địch nữa, nhưng máu chốt là không lấy lại được tinh thần tại sao vậy? Đó là vì ý thức đang khống chế họ, ý thức đang bảo rằng vấn đề này không giải quyết được. Ý thức của con người có thể phân thành hai loại, một là trạng thái ý thức bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận, loại này y học hiện đại vẫn chưa có một cái tên rõ ràng, chỉ là mô tả Ví dụ như ý thức tỉnh táo, để lý giải dễ hiểu hơn, tôi đặt cho loại này cái tên là ý thức thường nhật hoặc ý thức minh mẫn. Loại hai là ngược lại với loại một đó là tiềm thức. Nhịp sống hiện đại gấp gáp rất nhiều sự việc, vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Vấn đề này chưa rõ thế nào, đã có sự việc khác xảy ra, cứ như thế. có những vấn đề tiêu cực cứ dồn ứ lại vào tiềm thức của chúng ta và nó phát sinh ảnh hưởng. rất nhiều người thường thấy chán giường, không vui nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao. khả năng lớn nhất là tiềm thức đang quấy rối chúng ta. làm thế nào để giải quyết vấn đề tiềm thức? điều này đòi hỏi bạn thường xuyên xem lại thế giới nội tâm của mình, giống như việc xem một cuốn sách. Nếu bạn bỏ qua mấy trang sách trong đó, thì bạn chắc chắn sẽ hoài nghi các hiệu của chúng tôi về cả cuốn sách. Làm thế nào? Phải lật lại từng trang sách, xem trang nào chưa đọc thì phải đọc cho bạn hiểu, sau đó mới đọc tiếp trang sau. Với tiềm thức, chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta phải lật lại xem sự việc gì đang quấy nhiễu chúng ta, phải tìm từng... sự việc một và hiểu rõ nó như thế mới giải đáp được khúc mắc. bạn nghĩ xem thuốc tây có thể giúp bạn để tìm hiểu lại từng sự việc một cách rõ ràng hay không bệnh lý về thần kinh luôn là quá trình phát sinh mãn tính và có hại đến sức khỏe giai đoạn đầu của bệnh chỉ là những biểu hiện rất nhẹ về thần kinh sau đó quá trình chịu đựng những áp lực của những sự việc liên tiếp xảy ra với mức độ ảnh hưởng lớn nhỏ khác nhau đã không ngừng tác động đến thần kinh sau cùng vì sự việc nào đó mà phát bệnh Các bạn đã xem phim Chị Dâu Tường Lâm Bạn sẽ rõ quá trình phát bệnh thần kinh diễn ra như thế nào Chị Dâu Tường Lâm số phổ sống với, những người, sống với người chồng sống với người chồng thứ nhất được vài năm thì chồng mất Nhà chồng ép bán hôn với lão già lục May mà người chồng thứ hai là người tốt Đối xử tốt với Tường Lâm, hai vợ chồng sinh hạ được đứa con xinh xắn Những tổn thương trong lòng Tường Lâm vì thế mà được giải tỏa phần nào Không ngờ cuộc sống yên bình không lâu Giả lão lục lại bệnh chết, đứa con lại bị sói bắt đi, cứ liên tiếp những sự việc không hay xảy ra dần dần tượng lắm không chịu nổi nữa mà phát điên. Quá trình phát sinh bệnh lý như vậy, bạn thân nó đã quyết định phương pháp tốt nhất để điều trị bệnh thần kinh, là quan tâm, vỗ về, yêu thương giúp người bệnh nhận biết, cùng họ trải nghiệm, bồi dưỡng các tư duy tích cực. đưa họ lên tầng cao để nhìn nhận lại vấn đề sự việc trước đây xảy ra giúp họ gỡ rối từng lúc một trong quá khứ như vậy bệnh của họ mới được chữa trị tận gốc thuốc tây không làm được việc này mà làm cho người bệnh tư duy còn phức tạp hơn và giảm tốc độ nhạy cảm với các sự vật hiện tượng sống xung quanh mình các phản ứng bình thường vốn có lẽ sẽ bị chậm lại năng lực tư duy ngôn ngữ bị hạn chế do vậy chúng ta vẫn thường thấy đa số các bệnh tâm thần càng điều trị càng không nhẹ đi mà mức độ càng nặng lên, càng chữa trị càng vô vọng. Do cho dù có một số ít bệnh nhân được điều trị thuốc tây nhưng quan sát biểu hiện bên ngoài như hành vi, thái độ, cảm xúc vẫn được, chưa được trở lại bình thường. Quan trọng hơn là tâm lý người bệnh không được cải thiện, chỉ cần gặp bất kỳ kích động nào là bệnh lại tái phát. Trầm cảm tự kỷ có thể nói là bệnh về tâm thần hay gặp nhất hiện nay, Phần lớn những người mắc bệnh này đều gặp vấn đề trong việc lựa chọn. Có một phó giám đốc nam giới Họ Nguyên làm việc rất nỗ lực nhưng luôn tự cho rằng năng lực của mình có hạn. Không ngờ được cấp trên trọng dụng, bổ nhiệm làm quản đốc. Anh ta rất áp lực, không muốn nhận chức này nhưng sợ cấp trên thất vọng về mình, sợ của lòng quan tâm và coi trọng của cấp trên. Nhưng nhận chức quản đốc sợ năng lực không đủ, làm không tốt. sợ làm cấp trên thất vọng, sợ người khác chi cười, nhận hay không, hay nh không nhận, nhận, không nhận, không nhận, nhận, giống như cỗ máy quay chậm và cỗ máy hỏng, não bộ rơi vào tình trạng bếp tắc và bị kẹt, quy trình chuẩn của cỗ máy là hết chương trình A sẽ đến chương trình B, C, D cứ thế tiếp diễn, nhưng khi máy hỏng thì chương trình tự thao tác này sẽ thay đổi nó sẽ bị kẹt ở chương trình a và b cứ thế quanh quẩn giữa a và b bạn có thể làm một thí nghiệm giống như bạn đang nói chuyện với bạn bè nói nửa ngày vẫn chưa hết chuyện nói không biết mệt mà vẫn rất vui vẻ hào hứng đó là vì bạn nói về nhiều chủ đề khác nhau cảm giác sẽ không bị nhàm chán nếu chỉ nói một chủ đề cảm giác sẽ khác hẳn bạn thử nghiệm Mà xem, bạn ra ngoài phòng và nhìn lên trời, tập trung nói 500 lần câu Hôm nay trời đẹp quá, bạn thử xem cảm giác sẽ thế nào, rất mệt đúng không? Vì đó là sự ập lại đơn điệu Khi tư duy của một người rơi vào trạng thái bế tắc như vậy Cũng sẽ rất mệt, toàn thân khó chịu, lo no lắng, bất an Ăn không ngon, ngủ không yên Đây mới là ý nghĩa chuẩn của cụm tự bức xúc tất cả những người mắc bệnh tâm thần tôi đều kiến nghị họ dùng dinh dưỡng để giảm bớt áp lực và tổn thương cảm xúc cho họ cải thiện chức năng của cơ quan nội tạng sử dụng dinh dưỡng là một bước chuẩn bị tất yếu cho việc điều trị tâm lý của người bệnh. Ví dụ đã đề cập ở trên về anh bạn Đốc do chất lượng giấc ngủ kém. Sau khi dùng dinh dưỡng một tuần đã thấy cải thiện, tình trạng cơ bản đã tốt lên rất nhiều. Sau đó làm liệu pháp giải tỏa tâm lý là vấn đề của anh ta đã được giải quyết hoàn toàn. Tình trạng hiện tại của anh ấy rất tốt. anh vẫn đang làm quản đốc có một bạn học lớp mười một thường xuyên mất ngủ bất ngủ là nguyên nhân gây ra rất nhiều những vấn đề về thần kinh. Hơn nữa, mất ngủ còn làm các bệnh thần kinh nặng hơn. Ngược lại, thần kinh ảnh hưởng lại đến chất lượng của giấc ngủ. cứ như vậy thành một vòng luẩn quẩn. Bạn không tốt lên, khiến bạn không còn tự tin vào học lực của mình. Ngày nào cũng suy nghĩ, lo lắng sức khỏe mình kém. Vậy có thi đậu đại học được không? Thi trượt đại học thì có phải xong đời không? thôi thì sức khỏe kém vậy là tốt nhất là không đi học nữa nhưng không đi học thì cũng không cũng xong đời luẩn quẩn nghĩ ngợi như vậy đi học thì sức khỏe kém lỡ có một đời không đi học đời cũng coi như vất học bỏ học học bỏ học cứ như thế tư duy rơi vào tình trạng bế tắc Từ đó, biểu hiện tự kỷ xuất hiện, như đã nói ở trên, mất ngủ chủ yếu là do thiếu hụt dinh dưỡng. Sau khi vấn đề bổ sung đầy đủ, giấc ngủ sẽ được cải thiện. Sau đó tiến hành tư vấn tâm lý, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được trong thời gian ngắn nhanh nhất cũng chỉ cần hai tuần là hết. Chương 20 Điều trị triệu chứng giai đoạn thay đổi sinh lý chăm sóc sức khỏe phụ nữ Rất nhiều người tuổi 40-50 bị chứng tâm lý thần kinh. Nguyên nhân liên quan mật thiết đến giai đoạn thay đổi sinh lý của họ. Căn bệnh này xuất hiện khi người bệnh ở tuổi 40-50. Tính khí bất ổn, dễ cáu gắt, dễ manh động, thay chân hoặc toàn người run rẩy, mất ngủ, bốc lửa ra mồ hôi trộm, mặc đồ phừng phừng. Đau nhức vai lưng, Bây giờ vấn đề cần đưa ra là những người ở lứa tuổi 30 cũng có hiện tượng trên thì sao? Những người 20 tuổi chưa kết hôn cũng xuất hiện những triệu chứng này thì sao? Thậm chí đứa trẻ vài tuổi hay chỉ hơn 10 tuổi cũng gặp phải. Những nhóm người này vẫn có trường hợp xuất hiện, các hội chứng nêu trên chỉ có điều tỷ lệ hơn mà thôi. Vậy cũng gọi là triệu chứng giai đoạn thay đổi sinh lý. Tất nhiên, các loại này không hợp lý. Hội chứng giai đoạn thay đổi sinh lý tuyệt đối không phải do chứng năng buồn trứng kém gây ra. Khi một đứa trẻ tâm lý bất ổn hay cao ngắt, mất ngủ, đổ mồ hôi trộn, do thiếu hụt các khoáng chất mà chủ yếu là thiếu canxi, thì tôi ngộ ra một điều hội chứng giai đoạn thay đổi sinh lý nên đổi tên thành hội chứng thiếu hụt dinh dưỡng. Bác sĩ Lưu là một chuyên gia đầu ngành khoa nhiên, Kỹ thuật tinh thông, rất giỏi chuyên môn. Rất nhiều phụ nữ đến mời bác sĩ khám cho con họ. Đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ bác sĩ rất giỏi, y đức đáng kể. Vì bác sĩ bản thân cũng bị hội chứng giai đoạn thay đổi sinh lý. Mặc dù trước đây bác sĩ rất chú ý chăm sóc bản thân, nhưng giờ tính khí nóng nảy. Có thể nói không ai được đổi về tính nóng đó. Nhưng khi bác sĩ trả lời những thắc mắc của phụ huynh, Nói đi nói lại năm lần mà bác sĩ vẫn không bực dọc, quả thật đáng nể. Bác sĩ lưu phải có tình yêu nghề và cái tâm rất sang, biết sức khỏe không tốt mà lực bất tòng tâm. Nhưng nguyên tắc của bác sĩ là có hết sức giúp đỡ được ai thì mình giúp đỡ. Việc bác sĩ chấp nhận uống dinh dưỡng bổ sung chính là món quà bề trên đang cho lòng tốt của bác sĩ với bệnh nhân. Chỉ sau hai tuần, tất cả những triệu chứng, tiền mãn kinh của bác sĩ đã hoàn toàn biến mất. Tại sao tỷ lại phụ nữ mắc chứng tiền mãn kinh nhiều hơn nam giới? Điều này liên quan đến quá trình sống của người phụ nữ. Trong cuộc đời, người phụ nữ có mấy đặc tính quan trọng và những đặc tính này đều làm mất đi lượng lớn dinh dưỡng trong cơ thể họ. Thứ nhất, tính cách phụ nữ nhạy cảm, hơi ích kỷ tâm sự nhiều. Chỉ cần tâm lý không tốt là làm mất lượng lớn chất dinh dưỡng trong người. Hơn nữa, cách giải tỏa tâm lý của phụ nữ và nam giới khác nhau Điều này không phải do sự khác biệt giới tính tự nhiên quyết định mà chính giới yếu tố xã hội tạo ra Bởi một cá nhân đều không thể tách rời yếu tố xã hội ảnh hưởng Ví dụ lúc nhỏ, bé trai nào càng nghịch càng được yêu thích, lớn rồi vẫn tới trường chạy khắp xóm Nhưng bé gái nào ngoan thì mới được nhiều người yêu quý Cái gọi ngoan tức là phải ăn mặc kính kẽ, sạch sẽ, hiểu lời nghĩa trước sau Vì thế, lớn lên phụ nữ và nam giới giải quyết các vấn đề tình cảm khác hẳn nhau. Đàn ông không vui, sẽ tìm về người bạn muốn xây một trận xả hết tâm sự. Họ giải quyết bằng cách nói chuyện, nhưng nhiều phụ nữ đó không vui lại còn lao đầu vào làm việc nhà. Càng bực bội, càng làm hăng, mà càng hăng thì càng bực bội. Có một cách khác nữa, xa xỉ hơn là đi mua sắm nhưng lúc quay về vẫn đối mặt với chuyện buồn kia. Vì thế mà cũng không giải tỏa được như cách đàn ông vẫn làm. Thứ hai, phụ nữ hàng tháng có kinh nguyệt, mặc dù chúng ta vẫn biết kinh nguyệt giúp phụ nữ bài tiết và trao đổi chất tốt hơn, giúp cơ thể phụ nữ không dễ bị giàn nua nhưng không thể chối cãi một điều, là mỗi lần kinh nguyệt như vậy, cơ thể phụ nữ mất đi một lượng rất lớn dinh dưỡng, vì lượng máu và niêm mạc tử cung bong ra, vốn là để dùng cho việc mang thai, là dưỡng chất để nuôi bào thai. Bạn nghĩ mà xem có phải chỗ đó rất giàu dinh dưỡng, độ ẩm và dưỡng chất dồi dào Trong đó nhiều nhất là protein, vitamin và khoáng chất Kết quả là vì không mang thai nên đã phí công chuẩn bị, niêm mạc bong ra và đẩy ra ngoài Do vậy, nó không chuẩn bị tốt dinh dưỡng trong những ngày kinh nguyệt Thì phụ nữ rất có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng lâu dài Thứ ba đó là quá trình mang thai sinh nở Trước khi mang thai trong kỳ thai thai kỳ vào sau sinh nở Phụ nữ còn bổ sung đầy đủ dinh dưỡng vì trẻ sơ sinh được tạo nên bởi chính những dinh dưỡng mà người mẹ đưa vào cơ thể. Thực tế thì còn quá ít người có ý thức bổ sung dinh dưỡng và bổ sung một cách tích cực. Điều này dẫn đến cơ thể thai nhi tự động lấy dinh dưỡng từ cơ thể mẹ để sinh trưởng. Vì thế mà nhiều hiện tượng do thiếu hụt dinh dưỡng xuất hiện trong quá trình mang thai. Điều này sẽ được nói đến cụ thể ở chương sinh sản tối ưu. Thứ tư, đó là thời kỳ cho con bướu. Chúng ta đều biết sữa bò rất tốt, nhưng đối với trẻ sơ sinh thì sữa mẹ là tốt, tốt hơn sữa bò. Đó là quá trình người mẹ hy sinh dưỡng chất trong cơ thể để tạo thành sữa nuôi con. Vì vậy mà thời kỳ cho con bú, người mẹ cũng phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, chất tối u. Thứ năm đó là giai đoạn chức năng buồn trứng suy giảm mãn kinh. Trong giai đoạn này, Do còn có một sự điều chỉnh lớn các rối loạn chức năng và rối loạn nội tiết để các cơ quan đã lão hóa có thể thích nghi với sự thay đổi này, nên cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Quá trình điều chỉnh này cần một lượng dinh dưỡng rất lớn hỗ trợ. Bất kể là ở giai đoạn nào chỉ cần dinh dưỡng thiếu hụt đến mức nhất định, các biểu hiện của hội chứng tiền mãn kinh sẽ xuất hiện. Vì nam giới không phải trải qua những giai đoạn này nên số nam giới bị hội chứng thay đổi sinh lý sẽ ít hơn phụ nữ rất nhiều. Nhưng ở nam giới vẫn có thể xuất hiện bởi vì đàn ông có rất nhiều tình trạng hôn hụt dinh dưỡng khác. Các chị em có thể nghĩ mà xem, hội chứng này có thể không đợi đến 40-50 tuổi mới xuất hiện. Có thể sau kỳ sinh nở là chị em đã gặp phải rồi, thậm chí là ngày càng nghiêm trọng. Ở độ tuổi 40-50, chức năng buồn trứng giảm sút, cơ thể sẽ là một cuộc tổng kết đối với những thiếu hụt dinh dưỡng. Các biểu hiện thiếu hụt đó đều được đưa ra. Chỉ cần bổ sung đủ dinh dưỡng, chị em có thể trải qua giai đoạn tiền bản kinh, mà không phải gánh chịu những khó khăn và ảnh hưởng của hội chứng tiền mãn kinh, chức năng buồn trứng của phụ nữ giảm sút cũng do vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng gây nên. Người nào không bị thiếu hụt dinh dưỡng thì chức năng buồn trứng có thể kéo dài tới 50-60 tuổi. Điều này liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của cơ thể ở phụ nữ. Trong các bệnh viện. khi sử dụng biện pháp dinh dưỡng để điều trị hội chứng tiền mãn kinh phần lớn bác sĩ cho sử dụng thuốc tây để giảm bớt tình trạng khó chịu của bệnh nhân phương pháp này để lại rất nhiều di chứng cho người bệnh ví dụ như tâm lý bất ổn kéo dài có người nặng hơn bị rơi vào trạng thái u uất không có hy vọng điều trị nên bị chứng trầm cảm thậm chí tìm cách tự sát một số bệnh nhân khác thì bắt đầu tạo nền tảng cho các bệnh thần kinh sau này Nhiều người bệnh rất đáng thương, không điều trị được liên tục mất ngủ cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Những lập luận trên không thể bao quát hết, nhưng tôi hy vọng đem đến cho những người gặp vấn đề tâm lý và thần kinh một tư duy về phương pháp điều trị. Họ thật sự đã rất khổ sở rồi, vì những đau đớn về tinh thần còn khủng khiếp hơn những đau đớn về thể chất. Điều này về... Tinh thần và tâm lý cần phải cho người bệnh thấy chiều hướng tích cực của bệnh và môi trường thật vui vẻ Con người là sản phẩm của môi trường Có một lần 7-8 người lớn, chúng tôi ngồi quay lại tán gẫu bên cạnh là một cậu bé đang gào khóc. Nó khóc rất to, khi nó thấy chúng tôi chẳng để ý gì đến việc khóc lóc của nó thì nó càng gào to hơn. Trong số chúng tôi có người kể chuyện vui, rất hài hước, khiến tất cả chúng tôi đều cười phá lên. Cậu bé đang khóc, thấy chúng tôi cười lớn, thế là cậu bé cũng cười theo. Đây chính là sức mạnh của môi trường. Đây là kết quả không khí vui vẻ của chúng tôi đã ảnh hưởng đến cậu bé Chúng ta đưa người trầm cảm đến môi trường vui vẻ, lạc quan Thì sẽ có rất nhiều lợi ích cho việc điều trị Mà môi trường ở viện tâm thần không hề lý tưởng như vậy. Một người bạn của tôi, trong lúc tán gẫu, có nói đến bệnh viện tâm thần. Xung quanh chỉ toàn bệnh nhân tâm thần. Họ giao lưu học hỏi tư duy của chính người bệnh tâm thần đó. Họ học kỹ năng của một người bệnh tâm thần, tìm cách vây quanh bác sĩ. Ngoài việc học cách để trở thành bệnh nhân tâm thần hoàn hảo thì họ chẳng học được điều gì có ích cả. Một người có trí tuệ bình thường. Nếu cho vào môi trường như vậy thì cũng rất nguy hiểm. Chương 21 Sinh sản tối ương Y học dinh dưỡng thật uyên thâm, nó có thể vi mô đến mức chúng ta có thể vận dụng y học dinh dưỡng để chăm sóc bản thân, người nhà và bạn bè. Chúng ta sức khỏe mỗi ngày, sống sáng tạo mỗi ngày. Nó cũng có thể bị mô tới mức vận dụng kiến thức y học dinh dưỡng để tạo phúc cho nhân loại, chăm sóc tới từng cá nhân trong xã hội. Y học dinh dưỡng chăm sóc và hỗ trợ cả một đời người, không chỉ một đời mà từ lúc chưa sinh ra trên cõi đời này cho đến tận lúc ra đi vĩnh viễn. chúng ta thường đọc thấy các tin tức về sức khỏe sinh sản trên báo đài và phương tiện truyền thông đại chúng họ khuyên rằng con người không nên có thai khi tuổi đã cao không nên truyền nhiễm không nên uống thuốc tây bừa bãi phải tránh xa các tia phóng xạ tránh xa khu vực ô nhiễm duy trì trạng thái tâm lý thật tốt thực ra điều cơ bản nhất quan trọng nhất và khoa học nhất về sức khỏe sinh sản đó là bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng Mỗi năm Trung Quốc sinh sản ra khoảng 1 triệu thai nhi đầy đủ các dị dạng và nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này là do thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Bởi lẽ tất cả các nhân tố bất lợi khi xâm nhập vào cơ thể người mẹ thì cái tá phải trả chính là sự hô hụt các chất dinh dưỡng. Ví dụ, thiếu acid folic, khiến tế bào bị dị tật, ống thần kinh, nứt xương sông hoặc rỗng não. Phụ nữ mang thai thiếu vitamin A, dễ ảnh hưởng đến thị lực của trẻ. Thiếu sắc dễ bị xảy thai hoặc cân nặng thai nhi quá nhẹ. Thiếu iốt dễ bị bài não, câm điếc, thấp bé dị dàng. Nguyên nhân gây ra việc thiếu một dinh dưỡng có liên quan đến việc thiếu kiến thức dinh dưỡng của các bậc cha mẹ. Thật ra tất cả đều... xuất phát từ không hiểu biết Điều này không liên quan gì đến khả năng tài chính Cha mẹ nào cũng mong con cái sinh ra được khỏe mạnh, xinh đẹp, thông minh Nhưng trước khi mang thai và trong suốt quá trình mang thai có bao nhiêu cha mẹ đầu tư cho dinh dưỡng? Rất nhiều người biết mang thai còn ăn nhiều dinh dưỡng hơn thế nên ngày nào cũng ăn rõ nhiều Kết quả là lúc lên đàn đẻ mẹ nặng 100kg, con nặng 2kg vừa hại cha mẹ vừa không tốt cho con Sinh em bé không phải là việc đơn giản giống như nhiều người vẫn nghĩ 9 tháng 10 ngày mang đàn mẹ đau Nói ra thì đơn giản như vậy Nhưng quá trình sinh nở vô cùng phức tạp Cơ thể mẹ thay đổi một cách chóng mặt Vì thế, muốn có một em bé mạnh khỏe Nhất định phải chuẩn bị tốt cho sự thay đổi này Trước khi muốn mang bầu Ít nhất phải có 3 tháng chuẩn bị về mặt kiến thức, tâm lý và cả dinh dưỡng Kiến thức về tâm lý sẽ chuẩn bị được sự Nhờ học hỏi, tư vấn, còn chuẩn bị về dinh dưỡng thì cần điều chỉnh thói quen ăn uống Mặt khác phải thường xuyên bổ sung dinh dưỡng, dưỡng chất Ở phần đầu cuốn sách này đã đề cập đến Muốn dùng thực phẩm để cung cấp đầy đủ và cân bằng các chất dinh dưỡng trong cơ thể là điều không thể Chỉ có thể thông qua bổ sung dinh dưỡng Khi bạn có kế hoạch sinh con, phải chuẩn bị dinh dưỡng trước đó nửa năm Tại sao phải là nửa năm, có hai mục đích Một là cải thiện sức khỏe người mẹ và tất nhiên là cải thiện cả sức khỏe của bố. Có sử dụng dinh dưỡng hay không đều liên quan đến chất lượng của tinh trùng. Nói theo một cách nông dân là trước khi trồng lúa phải cài xới, xới, tơi đất, tưới nước, phân bón, chuẩn bị đủ nước. Bước hồn, huống hồ là muốn sinh con. Việc dùng dinh dưỡng trước sinh giúp chữa lành các vấn đề sức khỏe của người mẹ, chuẩn bị tốt cho thai kỳ. Hay là chị em thường không biết bao giờ mình có thai, thường là đến kỳ mang thai 40 ngày, 3 tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng. Hầu hết dị tật bẩm sinh đều xuất hiện ở giai đoạn này. Đây là giai đoạn của quá trình một quả trấn thụ tinh phát triển thành người, sợ nhất là bị tác nhân có hại xâm nhập như vi trùng, virus trong không khí. Các hóa chất độc hại trong môi trường làm việc, việc dùng dinh dưỡng trước đó giúp hạn chế dị tật thai nhi do thiếu hụt dinh dưỡng. cơ thể thai nhi cần rất nhiều protein, chất béo, chất đường, vitamin, khoáng chất và nước. Không cung cấp đầy đủ thì tỷ lệ dị tật sẽ rất cao. Ngoài ra, dinh dưỡng còn giúp nâng cao sức đề kháng, nhanh chóng tiêu diệt virus, vi khuẩn, tăng khả năng chống chọi với các tác nhân gây hại cho cơ thể mẹ, giúp nhanh chóng tiêu diệt mọi tác nhân gây hại. Từ đó tạo ra một màn bảo vệ vững chắc cho thai nhi, giúp thai nhi an toàn phát triển cùng với dinh dưỡng đầy đủ, chẳng có lý do gì mà thai nhi không khỏe. Một khi đã mang thai, mọi người đều biết phải ăn các thực phẩm và đồ bộ để cung cấp thêm dinh dưỡng. Khi ăn quá nhiều sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng khiến gan của mẹ bị tổn thương và cân nặng tăng nhanh, cơ thể béo phì, hậu sản gặp nhiều khó khăn. Do gan của mẹ bị tổn thương nên việc ăn các chất dinh dưỡng và đều bị chuyển hóa thành mỡ, thai nhi chưa chắc đã nhận được những chất dinh dưỡng cần thiết, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc phát triển của thai nhi. Thông thường các thai phụ đều ăn phát béo, cân nặng 90kg, 95kg nhưng sinh con ra chỉ nặng 2kg, 2,5kg. Ngoài ra, hầu hết các thai phụ đều bị ngán. Có người ngán rất nặng, ngán đến lúc sinh con. Trong giai đoạn ngán này thai phụ không ăn nổi cơm khiến dinh dưỡng thiếu hụt ảnh hưởng đến sức khỏe và trí não của thai nhi biểu hiện thai ngán và tình trạng dinh dưỡng thiếu hụt đặc biệt là trước và trong thai kỳ thiếu lượng lớn chất đạm và vitamin nhóm B ngán càng nặng chứng tỏ dinh dưỡng ở thai phụ càng kém Đây chính là nguyên nhân phải chuẩn bị dinh dưỡng tốt trước khi mang thai chuẩn bị tốt dinh dưỡng trước thai kỳ 6 tháng thì trong quá trình mang thai Hiện tượng ngán sẽ rất nhẹ nhàng, có thể biểu hiện nhẹ như là thợ mùi, nhưng rất nhanh chóng triệu chứng đó sẽ qua. Sau khi đủ dinh dưỡng thì ấm ngán không còn, thai nhi lại được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cùng với việc thai nhi phát triển khỏe mạnh các cơ quan. Của cơ thể mẹ cũng sẽ được duy trì ở trạng thái tốt nhất không sợ da ăn nhiều mà thắt phì cơ thể mẹ luôn ở vóc dáng cân đối quan trọng hơn nữa vận động và giấc ngủ của thai phụ đều rất nhẹ nhàng tự tại từ lúc ốm ngán đến lúc trước khi sinh thai phụ sẽ không bị phù nề xuống máu có thể thấy ý nghĩa quan trọng của việc dùng dinh dưỡng đặc biệt là sức khỏe sau sinh của mẹ và con càng cho thấy việc dùng dinh dưỡng có ý nghĩa lớn lao như thế nào Sản phụ phương Tây khác với sản phụ châu Á ở chỗ người ta vừa sinh con 3 đến bốn năm ngày là đã có thể đi làm rồi. Còn chúng ta thì phải giữ gìn và ở cứ trong nhà suốt một tháng trời. Tại sao người phương Tây ở cử vài ngày còn người phương Đông chúng ta phải ở cử cả tháng? Rất đơn giản, ở cử để có thể sản phụ. Phụ phục hồi sâu sinh dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng có dùng dinh dưỡng thì sức khỏe trí lực và cả vóc dáng của sản phụ đều nhanh chóng phục hồi da sẽ không bị lỏng cơ thể không khác lúc trước bao nhiêu Nếu không sử dụng dinh dưỡng đại bộ phận cơ thể đều gặp vấn đề về hậu sản, ví dụ như rụng tóc nám da đau đầu đau dạ dày đau chân đau gót mất ngủ u sầu thậm chí là bị trầm cảm sau sinh mặc dù thấy con cười hạnh phúc nhưng không che giấu được sự tàn nua ngục độc ngột sau 10 tháng mang thai. Dùng dinh dưỡng tốt thì các tình trạng trên đều có thể tránh. Càng dùng sớm, chịu vãi càng cao. Các mẹ sẽ giữ được độ tươi trẻ, điều này không tiền nào mua được. Tuổi thanh xuân là vô giá. Mẹ có dùng dinh dưỡng hay không thì con sinh ra sẽ phản ánh rõ rệt Mẹ có dùng dinh dưỡng thì con sinh ra sẽ ngủ ngon lành. Bé có thể ngủ lên tới 20 tiếng một ngày. Giấc ngủ như vậy sẽ giúp trẻ có một hệ thần kinh khỏe mạnh, các cơ quan khác cũng phát triển tốt. Trẻ ngủ dậy không khóc nhà, đói là ăn, ngủ dậy là chơi. Buồn ngủ là ngủ, nhà giống như không có trẻ mới sinh, đêm trẻ ngủ ngon cũng giúp mẹ có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn. Nhưng với những bà mẹ không dùng dinh dưỡng thì coi sinh ra do thiếu hụt dinh dưỡng nên trẻ rất khó ngủ, khóc cả ngày cả đêm. Những đứa trẻ như vậy rất nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm nó thức giấc sau đó giàu khóc và rất khó ngủ trở lại. Thông thường mẹ phải bế, bế không chưa đủ, phải đi lại, đi lại chưa đủ, phải đu đưa tay trái, tay phải, rồi đưa lên đưa xuống, khiến người bé cũng mệt lây. Ru hết cả hai tiếng đồng hồ thì phát điên, trẻ khóc đêm khiến trẻ chỉ có 1 đến 2 tiếng để ngủ, vì thế trẻ sơ sinh thiếu hụt dinh dưỡng. Khi mới sinh cũng khiến mẹ không có cơ hội để nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, từ đó nhiều sản phụ mất ngủ, đau đầu, cao gắt, thậm chí còn trầm cảm. Trẻ đủ dinh dưỡng lúc mới sinh, tóc rất đen bóng và dày, lông mày rõ rệt. các bộ phận đều phát triển tốt sau khoảng một tuần thậm chí vừa sinh ra đầu đã ngóc được lên còn trẻ không được dùng dinh dưỡng lúc sinh ra tóc vàng hoe rất ít lông mày không sắc nét cơ thể không cứng cáp cơ thể trẻ có dùng dinh dưỡng sẽ khỏe mạnh cứng cáp hơn ít khi bị mắc bệnh cơ thể trẻ không dùng dinh dưỡng sẽ yếu ớt dễ mắc bệnh trong thai kỳ mẹ dùng dinh dưỡng Đầy đủ trí lực của thai nhi sẽ phát triển tốt Tiềm năng con người rất lớn Chúng ta không thể biết khả năng của con người Sau khi sinh ra lớn lên đến mức nào Điều này tức là trí tuệ con người có thể phát triển không giới hạn Tổng kết lại chúng ta hoàn toàn có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh Vì vậy nhất định phải dùng dinh dưỡng Đừng để trẻ thua nghe từ bạch xuất phát Chương 22 Dinh dưỡng trẻ nhỏ tất cả các vấn đề của trẻ nhỏ đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của cha mẹ tôi có dịp tiếp chuyện với bác sĩ khoa Nhi rất nổi tiếng tại một bệnh viện lúc ông đang khám bệnh cho một cháu bé thấy cháu bé tuổi còn nhỏ như vậy mà năm bảy người lớn đứng xung quanh nào bố mẹ ông bà chú gì cô bác ai cũng lo lắng thấp thởm không yên tôi cũng thấy lo cho họ Bởi lẽ, tất cả những gì đang xảy ra đều có thể tránh được, con của bạn vốn có thể lớn lên khỏe mạnh, thông minh. Tôi phải nói rõ với bạn một điều, những gì con em bạn đang phải gánh chịu đều do sự thiếu hiểu biết của bạn gây nên. Vì bạn không biết, con bạn lười ăn, kén ăn đều do nguyên nhân thiếu hụt dinh dưỡng, và càng không biết, Trẻ chậm lớn hay đau ốm cũng là do thiếu hụt dinh dưỡng. Trăm ngàn loại sai đều do cha mẹ sai. Sai ở sự thiếu hiểu biết. Tình yêu thiếu hiểu biết sẽ gây hại. Nhưng mà chúng ta lại chẳng nhận thức được điều đó. Các bậc cha mẹ cần không ngừng học hỏi cách nuôi dạy con khỏe mạnh, con ngoan, không ngừng học hỏi những quan niệm đúng. Các bậc cha mẹ có kiến thức đúng là những bậc cha mẹ đủ tiêu chuẩn làm cha làm mẹ. Một Lười ăn biến ăn Trả lời ăn biến ăn là vấn đề luôn làm các bậc cha mẹ đau đầu. Mỗi lần cho con ăn là một cực hình dỗ dành nọt nghi cười để tranh thủ lớp con Nguyễn miệng cười là bón cho một thìa Nói chuyện đạo lý và tầm quan trọng của ăn nhiều không được lời ăn với trẻ. tóm lại là hết cách để trẻ ăn nhiều hơn một chút, ăn đa dạng thực phẩm hơn một chút, kết quả là trẻ thờ ơ, sử dụng hết các chiêu từ ngon ngọt đến nặng lời, thậm chí đánh mắng vẫn không tác dụng. tôi có người bạn vì vấn đề lười ăn sáng của một con gái mà đau hết cả đầu. bất kể thế nào nó cũng không ăn, bật quá đánh cho một trận, con gái không đánh lại mẹ được, đành phải chịu nước mắt lưng chừng chồng. méo máu ăn hết phần cơm mẹ chuẩn bị ăn xong đến trường kết quả chiều hôm đó thầy giáo gọi điện về nói là con bị nôn lúc đang học những gì ăn từ sáng đều nôn ra hết bạn tôi đưa con bé đến khám chỗ tôi sau 2 tuần dùng dinh dưỡng để điều chỉnh bạn tôi vui mừng gọi điện khoe con bé sáng nào cũng chủ động ăn một cái bánh bao và một quả trứng Rất nhiều trẻ nhỏ miếng ăn khiến ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu. Có một bà mẹ trước khi mang bầu sức khỏe không tốt nhưng cũng chẳng bổ sung dinh dưỡng gì. Trong quá trình mang thai và sau khi sinh, em bé không có nguồn dinh dưỡng đầy đủ. Trong lúc mẹ mang bầu ngày nay cũng ngán nặng, không ăn không nổi khiến con sinh ra. Nguồn dinh dưỡng sức khỏe không tốt hay đau ớn, thường xuyên phải đi viện. Vì trẻ nhỏ không có nguồn dinh dưỡng đầy đủ nên mới sinh ra chứng kiến ăn Khi bà mẹ này đưa con đến khám, vì trước đó có hai phụ huynh đang chờ đến lượt Hai mẹ con phải chờ một lúc khoảng 30 phút Cho dù chỉ mươi phút nhưng mẹ con họ không kiên trì ngồi đợi được Phải nằm lên giường và ngủ một lúc Đứa con gầy gò 11 tuổi mà chẳng có thịt có bắp gì chiều cao chỉ bằng một đứa trẻ 7-8 tuổi thành tích học tập Kém không có tinh thần học tập Cứ lên lớp là buồn ngủ Ở nhà thì ngủ mãi chẳng tỉnh Cứ tình trạng như vậy Thì không biết sẽ ra sao Nếu không điều trị sớm Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cả đời của cháu Bởi chỉ 2-3 năm nữa thôi Là cháu đến giai đoạn tuổi dậy thì Cháu sẽ phát triển chậm Do thiếu hụt dinh dưỡng Các vấn đề phụ khoa sẽ xảy ra Như kinh nguyệt rối loạn Lượng ít mất kinh Đau bụng kinh Tất cả đều tiêu chuẩn trên về chiều cao trí lực năng lực học tập đều chịu ảnh hưởng xấu mẹ cháu rất yêu con đưa cháu đi khám hết việc này đến việc khác nhưng cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề nguyên nhân rất đơn giản cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng bác sĩ chỉ kê đơn thuốc đại bộ phận là như vậy vì thế không biết bao nhiêu người phải sống mang sống cuộn cả một đời nguyên nhân cốt lõi là ở đâu thiếu hiểu biết Do đó, để trẻ nhỏ được bảo vệ khỏi những tác hại này, các bậc phụ huynh cần phải đi học các lớp dinh dưỡng, không ngừng tăng kiến thức của chính mình. Đây có thể nói là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ phải hoàn thành. Trẻ nhỏ biến ăn, kém ăn là do chức năng chuyển hóa của gan gặp bất thường. Trong quá trình nằm trong bụng mẹ, do thiếu tăng bằng nên gan của trẻ bị tổn thương và chức năng suy giảm, thậm chí có cả nhân tố di truyền, gây ra trong quá trình hình thành gan, chúng ta hay nhắc đến yếu tố di truyền. Thực ra hay gặp nhất đó là di truyền về thói quen, lối sống của chúng. việc thiếu hụt dinh dưỡng từ bố mẹ đến con cái. Nói vậy không có nghĩa là phủ định yếu tố di truyền thực sự. Nhưng ai dám phủ định di truyền không phải do thiếu hụt dinh dưỡng tạo nên. Ví dụ mẹ béo phì, chức năng gan kém nên nhu cầu về vitamin B và một số các vi chất khác sẽ rất lớn. Nhưng trong quá trình mang thai thì người mẹ không bổ sung đủ. Hậu quả là do cơ thể mẹ thiếu hụt những dinh dưỡng này khiến thai nhi trong quá trình lớn lên trong bụng mẹ cũng bị Thiếu hụt. từ đó ảnh hưởng đến lá gan của thai nhi khiến chức năng gan của thai nhi bị kém từ ngay trong bụng mẹ thể hiện ở khả năng dự trữ của gan kém hơn các trẻ nhỏ khác Từ đó khiến đứa trẻ dễ sinh ra béo phì và cũng giống bố mẹ nó là nhu cầu vitamin nhóm B và các chất khác đều rất lớn. Gan của trẻ dễ bị tổn thương hơn là những đứa trẻ khác, khi chức năng gan không tốt lại không đủ dinh dưỡng, khiến du động ruột chậm lại và không còn khả năng co bóp. Từ đó trẻ sẽ biến ăn, từ biến ăn đương nhiên sẽ dẫn đến kén ăn và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến trẻ bị táo bón và đau bụng. như đã nêu trên gan là cơ quan điều tiết đường truyền dinh dưỡng và đường truyền năng lượng khi chức năng trao đổi gan giảm sút thì các nguyên liệu mà đường ruột hấp thu vào cơ thể như axit amin nguyên liệu tổng hợp protein axit béo nguyên liệu tổng hợp nên chất béo glucose nguyên liệu tổng hợp nên gluco sẽ khó có thể tổng hợp thành các chất đạm chất béo glucose mà cơ thể cần dùng từ đó các nguyên liệu bị ứ động Khi nguyên liệu bị ứ động, nó sẽ báo hiệu dinh dưỡng đã đủ, không cần phải thêm thực phẩm nữa. Như vậy, bạn sẽ chán không còn cảm giác thèm ăn. Khi chán ăn, bạn sẽ chọn những thức ăn bạn thích. Ăn được vài miếng đã là tốt lắm rồi, dần dần thói quen kén ăn hình thành. Thực tế giai đoạn này, dinh dưỡng trong cơ thể bị thiếu hụt rất nhiều. Nguyên nhân do chức năng trao đổi chất của gan kém, không thể tổng hợp nguyên liệu thành protein, chất béo, chất đường cần thiết cho cơ thể cũng. Như là vi chất khác, tình trạng này sẽ khiến chức năng của gan ngày càng tệ hơn, khiến trẻ nhỏ không muốn ăn cơm, cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn. Kết quả cuối cùng của vòng luẩn quẩn này cũng là hậu quả nghiêm trọng nhất, đó chính là chứng bệnh, chán ăn, cuối cùng trẻ chả muốn ăn gì cả, thậm chí đến uống nước còn nôn hoẹ. Không chỉ trẻ nhỏ mới có tình trạng như vậy, người lớn cũng hoàn toàn mắc phải vấn đề này. hai Hiếu động tăng động đại đa số người lớn khi nhìn thấy trẻ con nghịch ngợm hiếu động không ngồi yên được là lúc nào cũng rất vui họ nghĩ rằng trẻ con mà về như vậy mới tốt thấy trẻ nhỏ chơi nghịch lăn lội khắp nhà các bậc phụ huynh rất tự hào thậm chí còn cho rằng đây là niềm vui của tạo hóa nhóc đang nghịch ngợm không yên kia chính là tác phẩm mình tạo ra là thành tựu của mình là hy vọng tương lai của mình tôi có lời cảnh tỉnh Hãy dùng kiến thức của mình để bảo vệ cho niềm hy vọng tương lai đó Hiếu động thực sự là một hành vi thể hiện trí tuệ Chị họ tôi lúc mới 3 tuổi có hiếu động một lần Dù hơn 20 năm đã qua đi Đến giờ tôi vẫn còn phục chị sát đất Một lần chị ấy chơi trong nhà Ông của chị đang ngồi trên đê ghế Tựa duy nhất Trong nhà bỗng nhiên trẻ khóc thét lên Kéo tay ông lôi Ông, ra ngoài. ông không chịu chuyện gì xảy ra, thấy cháu cung quyết như vậy cũng vội chạy ra ngoài cùng cháu Sau khi chị họ tôi kéo ông ra ngoài nhà, liền quay ngược vào trong, chạy vào nhà Ngồi phóc lên chiếc ghế mà ông vừa ngồi lúc nãy, miệng cười tuê tét Hóa ra là chị em muốn ngồi chiếc ghế của ông Con của bạn có thường hiếu động một cách có trí tuệ như vậy không? Chúng ta hay gặp trẻ nhỏ đồng chỗ này, đọng chỗ kia Tí lại kéo ngăn bàn, tí lại bê ghế Hiếm khi ngồi yên một chỗ, kiểu gì cũng phải bắt chỗ nào đó mới chịu thôi, không nghịch nữa Nhưng trẻ nhỏ thường chỉ ngồi yên được một lúc rồi lại bắt đầu nghịch ngợm tiếp Rất ít trẻ nghe lời, kể cả khi chịu ngồi yên rồi, nhưng vẫn chỉ là bề ngoài Không lăn lê trên ghế, làm đổ ghế để tự mình ngã xuống thì cũng lăn lộn trên ghế sofa Nhấp ngược đầu hoặc chạy lăn xuống đất Đến tuổi đi học, những đứa trẻ như vậy thường ít tập trung hay nghịch ngầm, không chú ý nghe giảng. Thầy cô phản ánh ý thức kỷ luật không tốt hay nghịch hay nói chuyện riêng trong lớp, ảnh hưởng đến lớp học. Kết quả học tập cũng không cao, kết quả này sẽ khiến trẻ chán học, không thích học. Lớp 1, lớp 2 là giai đoạn bồi dưỡng tạo thành một thói quen cũng như đam mê học hỏi cho trẻ, nhưng tình trạng chán học khiến trẻ không còn hứng thú học tập. Khi thầy cô phản ánh với phụ huynh có thể sẽ Bị phạt vì mất trật tự lớp học và kết quả là trẻ học tập kém Nhiều phụ huynh thấy con mình như vậy rất lo lắng Nghĩ rằng đây có thể là một dạng bệnh lý nên đưa con đi khám lấy thuốc Nhiều trẻ nhỏ bị chẩn đoán là bệnh tăng động Đi khám khắp nơi mà chẳng khỏi Thậm chí một số bác sĩ còn kê đơn thuốc chống thần kinh cho trẻ Khiến trẻ yên lặng hơn Sau khi uống thuốc thì hiệu quả thật Không hiếu động nghịch ngợm nữa nhưng là chuyển sang dạng đơ đơ Thuốc này khiến não bị khống chế hoạt động ở vùng da đầu Do vậy phản ứng của trẻ chậm lại Tất nhiên từ đó không hiếu động nữa Nhưng cứ thế tiếp diễn thì chúng ta cũng biết đứa trẻ sẽ trở thành người như thế nào Thực ra những vấn đề nêu ra đều quy vào chứng thiếu hụt dinh dưỡng mà chủ đạo là canxi Sau khi uống dinh dưỡng, tình trạng này của trẻ sẽ được cải thiện sau 1-2 tuần Các bậc phụ huynh phải chú ý biểu hiện giai đoạn đầu của việc thiếu hụt dinh dưỡng ở con trẻ. Chỉ cần lúc ngủ, trẻ hay lăn lộn vật vả là đã cho thấy cơ thể trẻ thiếu hụt dinh dưỡng rất nhiều. cận thị cận thị là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chúng ta có ngày Thế giới chăm sóc đôi mắt là ngày 6 tháng 6. Chúng ta lại có ngày cả nước bảo vệ mắt, ngày 5 tháng 5. Rất nhiều phương thức truyền thống. để tuyên truyền bảo vệ mắt bác sĩ nhãn khoa nói truyền thông cũng nói thầy cô cũng nói rằng đôi mắt phải được bảo vệ vì mắt quá quan trọng với chúng ta đôi mắt là cửa sổ tâm hồn không được đọc sách quá gần không được vừa nằm vừa đọc sách không được đọc sách quá lâu không đọc sách dây sáng quá mạnh hay quá tối từ đó xuất hiện đèn điện bảo vệ mắt máy bảo vệ mắt, thuốc bảo vệ mắt, các loại thiết bị hỗ trợ dùng vậy mà tại sao tỷ lệ trẻ cận thị vẫn ngày một tăng? Tôi nói với bạn một thực tế, có thể tập cận thị của con bạn do chính tay bạn gây nên, không phải chỉ có cận thị, mọi vấn đề liên qua đến sức khỏe con bạn đều do bạn gây nên hết. Nguyên nhân vẫn là do thiếu hiểu biết. Khi chúng ta hiểu nguyên lý mắt nhìn như thế nào, thì sẽ tìm được cách tốt nhất để phòng tránh cận thị. Hãy nhớ phải hiểu nguyên lý chứ không phải chỉ biết. Hiểu và biết mà hai phạm trụ khác hẳn nhau Tôi biết tôi đang sống Nhưng tôi không biết tại sao lại sống Chỉ có hiểu mới có thể cảm nhận được Mới có thể ngộ được điều gì đó Biết là quá trình dùng não để nhớ Còn hiểu là quá trình dùng não để tư duy Biết bao nhiêu người biết kiến thức Vì đã từng được học Nhưng không biết học xong để làm gì Vì không hiểu tại sao phải học Quá trình nhìn sự kiện, sự vật được tiến hành ở lớp võng mạc mắt. Quá trình này là một phân phản ứng, tức là sắc tố cảm quan phân giải thành lòng trắng mắt và võng mạc. Những từ ngữ này mang tính chuyên môn nên tôi giải thích thêm. Lòng trắng mắt vốn là một loại protein, võng mạc được cấu tạo từ quá trình chuyển hóa vitamin A. Sắc tố cảm quan là vật chất nằm trên võng mạc dùng để nhìn sự vật. hiện tại phát hiện có bốn loại sắc tố cảm quan phân bố đều ở hai loại tế bào trong đó có sắc tố tương đối dễ nhận biết là tím hồng quá trình sản sinh ra sắc tố cảm quan chính là quá trình kết hợp giữa lòng trắng mắt và võng mạc nhưng sự kết hợp này không đơn giản sắc tố cảm quan sẽ phân thành lòng trắng mắt và võng mạc sau đó chất ở võng mạc sẽ phải đến gây trước để chuyển hóa thành vật chất của võng mạc sau đó mới quay lại võng mạc và kết hợp với lòng trắng mắt để tạo thành sắc tố cảm quan sau khi sắc tố cảm quan ít đi mắt sẽ nhìn mọi vật mờ đi ví dụ như đang đọc sách mẹ sẽ tự động đưa người về phía trước để mắt gần sách hơn như vậy có nghĩa là mắt không nhìn lâu được chỉ đọc một lúc đã mỏi mắt để nhìn rõ hơn Các dây chằn con ngươi sẽ điều chỉnh ép vào con ngươi khiến nó méo đi để cải thiện thị lực. Dây chằn con ngươi có thể tự động điều chỉnh trong lúc bạn không để ý gì. Thời gian đầu đó là hiện tượng cận thị giả, thời gian kéo dài. Con ngươi bị chèn ép liên tục cuối cùng bị thay đổi hình dạng thật, không đàn hồi lại nguyên dạng được nữa. Lúc này bắt đầu giai đoạn cận thị thật. Tại sao sắc tố cảm quan lại bị ít dần đi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là do thiếu dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu. Vậy, thiếu một loại enzyme hoặc coenzyme nào đó Khi sắc tố cảm quan quá ít, chúng ta nhìn sự vật hiện tượng sẽ mờ hơn Lâu ngày thành cận thị nguyên liệu để sản sinh ra sắc tố cảm quan như protein, vỏng mạc, enzyme, coenzyme Bản thân chúng không phức tạp, không thần bí Đó chính là các chất protein, vitamin và khoáng chất trong dinh dưỡng chúng ta ăn Do vậy, thiếu hụt dinh dưỡng mới là nguyên nhân chính gây bệnh cận thị nhưng những lập luận trên thiếu dinh dưỡng kéo dài sẽ khiến gan bị tổn thương nhiều nhất chức năng gan trao đổi chất của gan sẽ bị kém đi và tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới thị lực bởi vì gan phụ trách chuyển hóa chất ở võng mạc vốn chưa thể sử dụng cho mắt thành chất có thể sử dụng và tham gia vào quá trình tổng hợp nên sắc tố chẳng quan việc đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh hay quá yếu hay nằm đọc đều có thể liên quan đến cận thị nhưng việc đọc sai tư thế đều khiến cho các sắc tố cảnh quan bị giảm đi và cái giá phải trả là dinh dưỡng thiếu hụt hơn chỉ khi nào bổ sung đủ dinh dưỡng thì quá trình tổng hợp các sắc tố cảnh quan mới tiến hành thuận lợi và cận thị mới có thể phòng tránh hiệu quả thậm chí có thể chữa khỏi trong cuộc sống đứa trẻ nào dinh dưỡng càng kém thì khả năng cận thị càng cao sau khi bị cận thị rồi hãy tích cực ăn dinh dưỡng bệnh cận thị giả rất dễ chữa bệnh cận thị thật vọng có thể cải thiện thậm chí là khỏi hoàn toàn bởi vì dinh dưỡng không chỉ cải thiện chức năng của gan võng mạc độ đàn hồi của mắt mà còn có thể cải thiện độ co giãn linh hoạt của cơ mắt chương 23 mươi ba Bí quyết trường sinh bất lão Đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm Nói đến bí quyết trường sinh bất lão Mọi người thường hay nghĩ đến các thầy phù thủy Mê tín dị đoan, tự cổ chiếc kim Những người theo đuổi trường sinh bất lão Thường không có kết cục tốt đẹp Ví dụ điển hình nhất là các hoàng đế cổ đại Vì muốn được trường sinh bất lão Nên sai người luyện đan đang trúng độc mà chết có đường Thái Tông, hoại Tông, Cầm Tông, Kính Tông và cuối đời đường có Võ Tông, Tuyên Tông, tất cả là sáu vị. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là các vị này không chết ổn bởi vì trong quá trình luyện đan họ đã phát minh ra thuốc súng. Trong quá trình luyện đan thực tế, các nhà luyện đan đã phát hiện và tích lũy rất nhiều kiến thức, hóa học và tính năng của vật chất. Ví dụ như thủy ngông, chì vàng bạc đồng sắc lưu hình carbon. Và việc này đã hoàn thiện nốt cho hóa học cận đại. Nghe nói hóa học cận đại bắt nguồn từ kỹ thuật luyện đan của Trung Quốc, sau này truyền sang Ả Rập và đến châu Âu. Đến bây giờ từ hóa học trong tiếng Đức Chemie, tiếng Pháp Kimmy, Anh (Chemistry) đều xuất phát có âm giống tiếng tuyền châu của Trung Quốc cổ đại. Mặc dù không thể sống bất tử, nhưng kéo dài tuổi thọ thì có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Quá trình già nua chết chính là quá trình bị oxy hóa, bị tổn thương. Giống như cá xa nước một thời gian cá sẽ chết, sắc cá sẽ chuyển sang màu hồng. Đây chính là quá trình oxy hóa. Cá hồ có thịt màu trắng nhưng khi cá bị ương thì nó chuyển thành màu vàng nền. Đó cũng là quá trình bị oxy hóa. Hiện tượng oxy hóa rất phổ biến trong cuộc sống và rất thường. Ví như đồng sắt bị han dĩ đều là kết quả của quá trình oxy hóa. Cũng như vậy, quá trình con người già đi cũng là quá trình oxy hóa liên tục. Từ đó mà gốc tự do bị oxy hóa trở thành một điểm nóng. Hiện nay cơ thể con người luôn sản sinh ra các gốc tự do, nhất là khi cơ thể bị tổn thương thì các gốc tự do bị oxy hóa ngày càng lớn. Nếu số lượng gốc tự do oxy hóa ngày càng nhiều thì tổn thương càng nặng. Phạm vi rộng hơn sẽ hình thành vòng luẩn quẩn. Để chống chọi với các gốc tự do, oxy hóa trong cơ thể và giảm thiểu tối đa mức độ tổn thương do chúng gây ra, thì việc sử dụng các chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa, gốc tự do là lựa chọn số 1. Đối với cơ thể, không nên có những động thái vô thường, vô phạt như uống thuốc hạ mỡ máu, uống thuốc vào mỡ máu để giảm tạm thời, nhưng gan lại bị tổn thương, nhộm tóc đen, như da lại bị dị ứng. Tiền kiếm được rồi, nhưng sức khỏe hỏng hết. Những trường hợp như vậy nhiều vô kể. Khi một nhãn hàng nào tuyên bố có thể chống được cấp tự do oxy hóa, nhất định phải xem nó có phù hợp với phản ứng sinh hóa của cơ thể hay không, để tránh không ghi thêm những tổn thương nhiều không đáng có. Nhưng như nói ở trên, dinh dưỡng thiếu một vài ngày, gan sẽ bị tổn thương nhiều nhất, do đó ce Carotin là ba vị kiếm khách hữu hiệu chống oxy hóa. Khi cơ thể đủ ba chất dinh dưỡng trên, những gốc tự do sinh ra sẽ bị chặn lại và bị triệt tiêu ngay lập tức, không cho xuất phát, phát tán nữa. Vì thế, vitamin C, E được chị em ưa dùng để lấy lại tuổi thanh xuân, xóa sạm nám. Thực tế, việc sử dụng các vitamin chống oxy hóa là một khâu quan trọng. Trong việc kéo dài tuổi thanh xuân mà khác vẫn tận dụng tối đa khả năng tự phục hồi tái tạo cơ thể Chính khả năng tự phục hồi và tái tạo cơ thể sẽ giúp chúng ta tự mãi tuổi thanh xuân và trả mãi không già Hãy xem khả năng phục hồi tái tạo của cơ thể chúng ta có thể làm mới từng tế bào và nua cũ kỹ khiến tế bào được lột xác Việc này không giống như bạn có chiếc xe đạp đã cũ Rơi mất một chiếc ốc và bạn thay thế bằng một chiếc ốc khác Sau khi thay ốc xong Chỉ có mỗi cái ốc là mới, còn các bộ phận khác của xe vẫn cũng nhìn rất tức mắt. Nếu như xe đạp không có khả năng tự phục hồi và làm mới thì sao nhỉ? Chỗ nào cũ thì thay mới, chẳng phải một chiếc xe đạp cũ thành một chiếc xe đạp mới hay sao? Do vậy, khi chúng ta tận dụng triệt để khả năng tự tái tạo, tự phục hồi của cơ thể thì chúng ta sống đến giới hạn cao nhất. Có một bài văn hài hước như này, thời Liên Xô có một nhà khoa học tên là... Ông nghiên cứu và đưa ra kết luận làm chấn động dư luận. Loài người có khả năng sống thọ được 150 tuổi. Hơn nữa, ai cũng có hy vọng sống thọ được như vậy. Stalin sau khi nghe xong vô cùng sung sướng. Họ trở thành bạn tốt cũng vì tin vui này. Có thể trở thành bạn tốt với một người sống thọ 150 tuổi thì đúng là tin vui rồi. Stalin ngày càng quan tâm về đề cao Bovazmolits Muốn gì đáp ứng đấy, ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho Bovamolis? Ông còn được Stalin ban thưởng huy chương và phong tước Viện Sĩ Viện Khoa học, giải thưởng Stalin, anh hùng xã hội chủ nghĩa. Bỗng một ngày năm 1946, thư ký của Stalin đến phòng làm việc và báo cáo với ông tin buồn, Bovamolis đã qua đời, ông thọ 65 tuổi. Stalin nghe xong vẻ mặt vô cùng đau khổ, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng chỉ nói một câu Thằng cha này lừa mình rồi Thực tại, con người hoàn toàn có thể sống đến giới hạn cao nhất, thọ nhất và không bệnh tật Làm thế nào để đạt được điều đó? Vậy thì hãy phát huy tối đa khả năng từ phục hồi và tái tạo của chính cơ thể người Mà cách duy nhất để phát huy năng lực này chỉ có dinh dưỡng mới làm được mà thôi Hãy cho cơ thể đủ nguyên liệu để làm việc Hơn nữa, hãy giảm thiểu những tổn thương do oxy hóa, mặt khác, nhanh chóng phục hồi và tái tạo. Do vậy, chúng ta sẽ thấy, sau khi sử dụng dinh dưỡng một thời gian, sắc mặt sáng hơn, da dẻ đẹp hơn, nám sạm mờ đi. Đây không chỉ đơn giản là phương pháp trị nám, mà là quá trình thay đổi thịt vì nó đã làm được một việc, đó là chỗ nào hỏng thì sửa, chỗ nào cũ thì thay mới. Mọi người đều biết vitamin C và vitamin E có tác dụng trị nám, thực tế thì tất cả các loại dinh dưỡng đều có khả năng này, hơn nữa chúng còn hỗ trợ cho nhau để đạt hiệu quả cao nhất, chất nào cũng có tác dụng riêng của nó, ví dụ protein, chỉ khi nào đủ protein thì da mới tái tạo nhanh được, Lớp đáy của da là nơi tế bào mới sản sinh và đầy dần lên. trên để thay thế cho các tế bào già và sạm nám lớp sừng khiến các tế bào sừng sẽ bong tróc ra như vậy da bạn mới được tư trẻ sáng là nếu thiếu protein về các dinh dưỡng kết hợp khác da sẽ tái tạo chậm tốc độ thay da sẽ chậm theo những tế bào già ở lớp sừng cứ dính trên bề mặt da không được thay thế như vậy nhìn vào thôi cũng thấy dấu vết của thời gian hàng trên da bạn da của bạn Vận hành như vậy, cơ thể cũng thế Để các tế bào và cơ quan của cơ thể Được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng Và phát huy tối đa năng lực Tự phục hồi tái tạo Thì bạn phải làm được những điều sau Nạp vào đầy đủ chất dinh dưỡng Hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng Đẩy mạnh quá trình trao đổi chất của gan Và đã thông các mạch máu của hệ tuần hoàn Từ lập luận phần đầu Gan vì đại tổng loạn của sức khỏe Chúng ta đã biết việc thúc đẩy gan chuyển hóa với tốc độ nhanh là quan trọng nhất vì gan khỏe mới biết ăn ngon miệng mới ăn được đủ dinh dưỡng vào người gan khỏe mới có thể tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt gan khỏe mới làm lưu thông hệ tuần hoàn có như vậy thì dinh dưỡng mới được chuyển trực tiếp đến các ngóc ngách trong cơ thể nghi tức thì nếu làm được điều này bạn sẽ về xa bệnh tật luôn sống khỏe mạnh ở trên tôi nói về vấn đề của da bạn đừng hiểu lầm là tôi phủ nhận ý nghĩa quan trọng của việc sử dụng mỹ phẩm da của chúng ta rất khổ sở đặc biệt là môi trường ô nhiễm ngày một tăng như ngày nay ngày nào da cũng chịu tác động của tia cực tím rồi chịu tác hại của những tác nhân gây hại như khói bụi virus mầm bệnh ký sinh trùng rồi các loại độc tố axit độc tố kim trong quá trình làm việc da luôn bị tổn thương và mỹ phẩm kém chất lượng cũng là nguyên nhân thường gặp gây tác hại cho da. Nếu bạn muốn dùng mỹ phẩm để chăm sóc da, nhất định phải chọn các sản phẩm chất lượng cao cấp. Vì những dòng cao cấp chứa nhiều dưỡng chất như axit amin, vitamin C, E, A và các tinh chất chiết xuất từ thiên nhiên. Chủ yếu là mỹ phẩm giúp bạn đạt được những điều sau: tăng thêm một lớp bảo vệ cho da, chống tia cực tím, cung cấp dưỡng chất cho da, giúp da đủ đồ ẩm. kịp thời hỗ trợ phục hồi nhưng những tổn thương, cải thiện tuần hoàng máu dưới da. Tổng cách lại, có mục đích duy nhất là giúp da được phục hồi về trạng thái bình thường ban đầu. Trong các ngành chăm sóc, tôi thấy có một điều đáng lưu tâm nhất là bổ sung nước cho da. Da đẹp hay không được quyết định bởi tuần hoàng máu dưới da có tốt hay không? Tuần hoàng máu dưới da là vi tuần hoàng, chủ yếu do các mao mạch tạo nên. Chỉ khi nào tuần hoàng máu dưới da được thông suốt, thì dinh dưỡng mới đưa được đến lớp được đáy và thẩm thấu vào lớp khác để duy trì độ ẩm cho da để tuần hoàn máu dưới da được tốt nhất định phải làm tốt hai điều một là thông qua việc bảo vệ gan để bảo vệ tuần hoàn máu dưới da hai là duy trì độ ẩm cho da để da không bị kích ứng vì khi da bị khô nó sẽ bị hút nước trong các mao mạch dưới da khiến mau mạch bị khô khó có thể lưu thông và dinh dưỡng không kịp thời cung cấp được cho da ngoài ra dinh dưỡng sẽ thẩm thấu qua các lớp tế bào da nhờ có nước nếu da bị khô dinh dưỡng sẽ rất khó thẩm thấu. đến các lớp da. Cho dù dinh dưỡng đã vào được đến lớp trong tế bào, thì tỷ lệ hấp thu dinh dưỡng của tế bào cũng giảm đi, bởi lẽ tất cả các phản ứng của tế bào đều được tiến hành trong môi trường nước. Chỉ khi nào môi trường nước tốt thì các phản ứng mới diễn ra bình thường. Do vậy mà phải thường xuyên kịp thời bổ sung nước cho da, duy trì độ ẩm cho da. Bằng cách ăn dinh dưỡng từ bên trong và sử dụng mỹ phẩm chăm sóc bên ngoài, chắc chắn bạn sẽ giữ được tuổi thanh xuân, sống khỏe mạnh và sống thọ, trường sinh bất lão không còn làm mơ nữa. Các bạn vừa nghe xong tác phẩm Dinh Dưỡng Học bị thất truyền để lùi bệnh tật trên kênh viên dáng Sách Nói. Thì duyên cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và tác phẩm trong thời gian qua. Các bạn hãy chia sẻ sách cũng như là kiến thức đến cho bạn bè, người thân, đến tất cả những người xung quanh để mọi người đều có những kiến thức chuẩn mực về sức khỏe và cùng nhau chúng ta xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, tích cực, vui sống. Các bạn có thể nhấn vào nút subscribe kênh và nhấn vào chuông ở phía dưới video để có thể xem nghe các tác phẩm mới khi mà các tác phẩm vừa xuất bản trên kênh của Duyên. À, một lần nữa, Duyên cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ kênh Duyên Gián Sách Nói trong thời gian qua. Chúc mọi người có một ngày tốt lành và luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.